Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 606 trên kênh Truyện Ma chú Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe truyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể về những cái câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like, cũng như đăng ký kênh youtube này để nhận những video chuyện mà mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào cái tập chuyện của ngày hôm nay. Trước khi mà để vô cái câu chuyện ngày hôm nay, thì Duy muốn hỏi mọi người. Từ hồi đó tới giờ, ở cái xứ của mình á, hoặc là đi nước ngoài luôn. Có bao giờ mọi người đi tới những cái căn nhà mà người ta để những cái tấm hình thờ, thờ người thân dòng họ của mình đã chết á. Có ai mà thờ cái tấm hình Nhưng chỉ có cái đầu thôi Không có cái mình thôi Kể cả những cái người Mà hồi đó tới giờ lúc mà còn sống Người ta chưa từng được chụp một cái tấm hình nào hết Khi mà người ta chết Thí dụ mà người ta có bị chết đâm chết chém Hoặc là người ta có bị xe tông xe cán Chết thỏng toàn thay đó Thì ít nhất Khi mà người thân của người ta muốn làm cái đám ma Cũng phải đi ra cái tiệm Để mà nói với người ta Ừ bây giờ người thân của tôi là chết Không còn rõ mặt mày gì hết. Có thể nào mà dựng dùm tôi một, một cái bức hình. Để mà mà mà thờ á. Rồi có hình ảnh đồ ghép áo dài. Đồ vét đồ vô cho có cái để mà thờ phượng như người ta không. Ai cũng sẽ làm cái chuyện đó hết. Và cũng thờ cho đầy đủ có mặt nè. Rồi có quần có áo đàng hoàng. Nhiều khi còn để ngồi trên ngay tại một cái bàn ghế trong cái tấm hình thờ đó. Ai cũng đều có mà đúng không. Nhưng riêng cái câu chuyện này. Trước khi mà Duy kể đó. Thì cái người gửi lại cái câu chuyện này cho Duy Có gửi cho Duy một cái tấm hình mà Duy nói thiệt với mọi người Duy coi xong chắc không bao giờ Duy có thể dám nhìn lại một lần thứ hai Cái tấm hình đó là một cái tấm hình thờ nha mọi người Nhưng mà chị chỉ cho Duy coi một góc thôi Chứ không thể nào cho Duy coi được hết toàn bộ cái tấm hình thờ đó Cái tấm hình thờ đó Theo như chị miêu tả với Duy Là một cái tấm hình thờ Nhưng mà chỉ có phần đầu Mà cái đầu này của người ta Nó bị đứt ra khỏi cái thân hình Hình đó Vừa có hình chụp Mà vừa có luôn hình vẽ luôn Có nghĩa là ngày xưa Cái thời mà cái người trong gia đình dòng họ của chị chết á, Cái lúc mà chết mất cái đầu á, Người ta có chụp hình Và đó là một cái tấm hình trắng đen Của từ cái thời Mà trước năm 1975 á, mọi người Rồi sau này cũng có những người Mà người ta chết Mà không thể nào chụp hình được Thì có quả hình, có vẽ và thờ phượng chung một cái tấm hình đó Cho tới hiện tại bây giờ Chị vẫn còn đang phải thờ phượng cái tấm hình đó ở nhà Mọi người nghe tới đây là đủ thấy ớn rồi đó Thật sự luôn Duy thì cũng không có được coi toàn dạng tấm hình đó đâu Nhưng mà chỉ coi một góc thôi là mình có thể mà mình nổi da gà Mình ớn tới nguyên một ngày rồi đó Rồi tới khi mà đọc càng sâu vô cái câu chuyện này Chết Trời ơi tôi nói thiệt với mọi người nha Không còn một cái từ nào để mà diễn tả cho cái câu chuyện này của chị nữa Hồi năm rồi thì mình có xà tinh không ai đó Năm nay Duy tốn công tốn sức cho cái câu chuyện của chị này Nhưng mà đổi lại được cái gì Hy vọng mọi người nghe xong Mọi người để lại bình luận dùm Duy bên dưới Thì chị mới chia sẻ lại Chị nói thật sự Cái câu chuyện này nè Nó theo chị cho tới hiện tại bây giờ Mặc dù bây giờ chị mới có khoảng ba mấy gần bốn chục thôi mọi người Chứ chưa có phải là già hay là cái gì đâu Mới có ở cái độ tuổi trung niên thôi Mà chị phải trải qua một cái câu chuyện từ cái thời mà chị còn nhỏ đó Cái lúc mà chị học cấp 1, cấp 2 đó, Là bắt đầu chị đã dấn thân vô cái câu chuyện này rồi Mặc dù chị không phải là người trong cuộc Chị không có liên quan gì tới cái tấm hình đó hết trơn đó. Nhưng Không biết cuộc đời nó xô, nó để cái kiểu gì Mà cuối cùng Chị lại là cái người Có liên quan một cách gián tiếp tới cái câu chuyện này Nhờ những cái hành động của chị Mà chỉ mới biết được cái câu chuyện thâm cung bí sử đằng sau đó là cái gì Một cái câu chuyện mà phải nói nghe Nó éo le, nó bí bách mà nó lịch sử Nó địa lý cái kiểu gì á Nó trải dài từ đâu với Cà Mau lên tới trên vùng của người thượng á Mà cái cái quảng thời gian để mà kể lại cái câu chuyện này đó mọi người Nó cũng rất là sâu xa luôn Nó trải qua biết bao nhiêu thế hệ rồi Nó cũng y như là những cái câu chuyện mà Duy thường xuyên kể trên kênh của mình vậy đó Một cái câu chuyện là cả một dòng họ người ta trải qua Chứ không đơn thuần là một người người ta gặp Ủa mà tại sao chị lại biết tới cái câu chuyện này trời Thì nghe xong rồi biết Nói về cái chị này đó Thì hồi nhỏ cho tới lớn Quê gốc của chị Ở Mộc Quá, Long An Hiện tại bây giờ Chị vẫn sinh sống ở cái chỗ đó luôn Cái chị này thì chỉ tên là chị Xuyến Không có đổi tên nha Nè tên thiệt luôn Nhưng mà trong cái câu chuyện này Từ những người sau khi mà Duy kể sau này đó sẽ có được đổi tên tại những người đó đã, đã, đã mất hết tên rồi, mình sẽ đổi. Riêng chị chị không muốn đổi tên. Thì à, chị nói từ hồi nhỏ cho tới lớn á, chị sống ở cái khu vực này nè, ngay tại cái căn nhà cho tới bây giờ chị vẫn ở luôn. Cái nhà đó là nhà ông bà nội chị. Từ lúc mà chị à, biết rồi nọ chị đi học hành cấp 1, cấp 2, có được cái ký ức của mình cho đó nha. Thì à, mình chỉ thấy là mình sống chung với cha nè, rồi à, sống chung với ông bà nội. Ông bà nội của chị chỉ có duy nhất một cái người con thôi là cha của chị và cha chỉ có duy nhất một người con gái là chị thì nói chung lúc mà đi học á, học lớp 1 lớp 2 rồi nhỏ thấy ai đưa mình đi học cũng có cha có mẹ mà đặc biệt là mẹ đưa đi học không à àơ không thấy ai mà mà có cha hết cái mình về mà nó ủa sao mình có cha mà không thấy mẹ đưa đón gì hết vậy Từ hồi nhỏ đó thì chị nghe cha với lại bà nội nói là má mày chết rồi. Má mày hồi đó bị té xong chết thì chỉ biết vậy thôi. Nói chung thì mày đừng có nghĩ là mày có má hay là cái gì hết. Cái quân đó là tao không muốn làm dâu nhà tao. Bà nội bà nói vậy đó. Thì mình còn nhỏ mà. Mình đâu có biết bà nội bà nói là cái gì. Ủa làng sao? Thì mình biết là mình không có mẹ đi. Nói thẳng là như vậy. Nhưng mà từ từ lớn lên đó. lớn lớn lớn lớn từ từ lên rồi. Thì à, lúc này mọi thứ cái cuộc sống của gia đình chị nó có phần hơi thay đổi chút. Chị thì chị không có nhớ rõ ràng đâu. Nhưng mà chị nhớ cái thời mà chị còn nhỏ đó nha. Là nhà nghèo dữ lắm. Ông bà nội là phải ở một cái tròi gì nè. Ở một cái tròi mà đó là đâu có buồn ngủ hay là cái gì đâu. Ban đêm ban hôm á là cha của chị á xuống dưới ghe nằm ngủ. Còn ông nội á thì ông ngủ ông giữ dịch ở ngoài sau hè. Bà nội với chị là ngủ trong cái tròi này nè. Giữ dịch cho người ta ở tại cục đất đó. Chị chỉ biết là vậy thôi. Nhà nghèo thì nghèo. Nhưng mà ông bà nội vẫn cho chị học hành rất đàng hoàng. Không có thua kém gì ai hết. Nói chung là thương. Cực kỳ thương. Mà cha cũng thương nữa. Cho nên. Chị rất là thân thuộc với lại cha. Mến cha vậy lắm. Đi đâu cũng đu theo cha của mình không hà. Thì à, cho tới một lần. Chị nhớ cái năm đó là chị cũng học lớp 3, lớp 4 gì á. Từ những cái lúc này nè. Là chị đã có cái ký ức rồi. Nhưng mà cái ký ức nó chỉ mờ mờ thôi. Cho nên là chị kể nó không có được rõ ràng gì mấy. Từ từ sau là mình lớn lên đó. Thì chị mới nhớ rõ. Mới nhớ kỹ nha. Chị nhớ cái thời điểm đó là. Tự nhiên cái không biết làm sao. Uh, cái cái nhà của mình á. Ông bà nội nè. Mới qua cái miếng đất cái bên. Làm cỏ rồi này nọ. Cho nó trống hết trơn. Giống như là khai quang cái miếng đất cái bên vậy đó. Rồi cái bắt đầu là dựng lên một cái nhà Mà cái nhà đó cũng là một cái mái lá nhỏ thôi Một cái mái lá cực kỳ nhỏ Dựng lên đó rồi có người người ta qua người ta ở luôn nha Chị mới thấy là có cô đó Cổ cũng còn trẻ lắm Nói chung là cổ cũng tầm tầm khoảng Hai mấy tuổi thôi à Chứ không có lớn gì mấy đâu Mà thấy sao mà cổ bưng bê đồ đạc đồ quá trời Mà mình mấy cổ ướt nhẹ à nha Cái mùa đó là cái mùa bão Chị thì nói chung là chị chỉ nhớ tầm khoảng năm chín mươi mấy á Cái bắt đầu á Là à, gia đình của chị nè Mới bồng trống Cho cái người con gái ở đỡ Trong căn nhà này của mình thì Chị mới thấy là cái cô này cổ cũng đẹp Cổ cũng dễ thương Mặc dù là cổ hơi đen đen Cổ đen đen mà cái da của cổ nó sậm màu Mà nó, nó hơi sần sần Hơi ngộ ngộ lắm nha Cái tóc của cổ thì nó quấn quấn Thì khi mà đưa vô đây Giống như là một cái người bà con họ hàng gì đó của ông bà nội vậy đó. Rồi ở đây. Vài ngày sau mới dựng một cái máy lá kế bên cho cái cô đó cô ở bển. Là từ cái thời điểm đó. Ngay tại cái cục đất này. Có chị nè ở chung với ông bà nội. Rồi có thêm cái cô đó nữa. Ngày ngày cổ đi ra cô đi vô vậy nè. Rồi bắt đầu là cổ có uh, nấu đồ ăn rồi đó. cổ hay bưng qua cho ông bà nội. Nói chung là không có cái chuyện gì xảy ra hết. Mọi chuyện rất là tốt đẹp Mình nghĩ giống như là có bà con dòng họ gì lên đây ở vậy thôi ha Rồi mọi chuyện là nó cứ vậy đó Bắt đầu là chị quen thuộc hơn với cái cô đó Thì không biết sao Từ hồi nhỏ cho tới lớn đó Mình cứ kêu cái cô đó là dì Nghiệp Chắc là dì tên Nghiệp hay sao đó mình cũng không có rành Thì nghe ở đây người ta hay kêu hay kêu vậy thôi ha Rồi cuối cùng kêu cái quen miệng luôn Dì Nghiệp, dì Nghiệp Đó là cái người con gái ở kế bên cái nhà của ông bà nội Chị chưa biết ớt giáp vậy hết Chị là con nít mà là cứ hay đi học về là tốt con đó chơi tại vì cái gì chứ đó gì dễ thương lắm nói chuyện hiền khô à mà là ít có tiếp xúc với ai chỉ tối ngày ru rú ở trong nhà rồi mai á có một cái bàn máy mai luôn ngồi ở đó rồi mai rồi về dắt sổ lên like có một cái tiệm là chuyên nhận đồ mai đồ dùm cho những cái người trong cái sớm này đây nè mà cái người dạy cho cái cô đó mai đồ chính là bà nội của chị Thấy bà nội qua chỉ dạy rồi tận tình với luôn nha. Coi y như con gái trong nhà vậy đó. Mà mình thì mình kêu bằng gì. Mình cũng không có hỏi bà nội là. Ủa cái gì này là ai vậy. Mình chỉ biết là thân thương rồi cứ qua chơi. Rồi cuối cùng là thân với nhau luôn. Cứ ngày nào cũng đi qua chơi bời. Rồi xong rồi về nhà nội. Nhưng mà có một cái điều lạ là những gì đấy nè. Ở đây nó thành một cái nếp quen. Là cái nhà của cái gì đấy đó, đó nha. Từ lúc mà chị thấy bà về tới đây đó. Thì buổi sáng á. Tầm khoảng 4-5 giờ sáng là gì nó ra ngoài sân Dì mặc cái bộ đồ giống như là đồ mà người ta tu hành vậy đó Đứng ngay một cái bàn thợ Thiên trước sân á Đứng đó Rồi lại giống như lại tứ phương tám hướng là Lại quá trở lại luôn Rồi quỳ xuống đó mà đọc kinh nha Rồi sau đó mới vô nhà Mua đồ ăn sáng đó, đó. Mần đồ ăn đủ Rồi bắt đầu làm may đồ Cho tới trưa Là cái gì nghiệp rồi nè Dì mới đạp cái xe đạp cọc cạch gì đó Đạp Đạp ôm một cái bọc màu đen Thì mình cũng biết mà, cái bọc màu đen đó chính là ba cái đồ mà mà mà bữa trước người ta tới người ta để đó cho bà sửa đồ cho người ta đó. Rồi tới trưa bà sẽ mang bịch đồ đó, bà đi giao dùm cho người ta khắp sớm luôn. Sau đó thì bà mới về nhà. Bà về nhà, bà làm công chuyện nhà tiếp tầm khoảng 4-5 giờ chiều là dị nghiệp đóng cửa nhà. Vì nghiệp không có đi ra ngoài, không có giao du vậy ra hết trơn á. Đó là từ nhỏ cho tới lớn Chị thấy cái hình ảnh dì nghiệp là như vậy Mà mỗi lần mà dì nghiệp đóng cửa chỉ cũng không có qua làm gì Chị cũng không thấy là ông bà nội mình qua luôn Kiểu giống như là nhà ai nấy ở Nhưng mà cứ hãy mỗi lần dì nghiệp Mà cứ mở cửa rỡ nhà đồ uh, Mai giá thiêu thù bình thường Thì bà nội cũng qua bình thường Đâu có cái gì đâu Dầu sao cái nhà này là cũng kế bên nhà bà nội mình mà Rồi tới khi chị lớn lớn lên đường trúc Tầm khoảng 2-3 năm sau rồi đó Thì chị mới thấy có cái sự thay đổi Trong nhà nội chị Là ông bà nội đạp hết cái nhà đó Về hết luôn Cất nhà tường Lúc này là vui là hãnh diện ở trong xóm đó nghe. Lần đầu tiên trong cái xóm này Mà ông bà nội chỉ cất được cái nhà tường Là cũng ngon dữ lắm rồi đó Tại vì ở khu này là hầu như chưa ai có nhà tường Thì sao khi cất lên được cái nhà tường Cửa là cửa bằng cây Lợp tôn ở trên Cất cái nhà tường xong Đồng thời Cha với ông nội á cũng đi qua chặt cây rồi này nọ nè. Rồi mua lá người ta trầm ở dưới ghe đó. Dừng lại một cái nhà cho đàng hoàng cho cái dị nghiệp đó. Mình thì mình nói, ủa? Vậy là cái dị nghiệp này là giống như bà ở đậu nhà bà nội mình vậy đó. Chứ không phải đất nhà bả Tại vì cái nhà của bà đó là sau khi cất lại đó nha. Cái dách nhà của bà là nó trùng với cái dách nhà tường của bà nội luôn. Giống như là mà neo theo nhà của bà nội vậy đó. Thì từ cái chỗ này nè Sau khi mà đập nhà xây lợi hết Nhà của dị nghiệp cũng khang trang hơn Mặc dầu là nhà lá Khang trang là sao Ở trên vẫn có lập ton đàng hoàng Dừng một lớp tôn rồi dừng thêm lớp lá Để mà trưa hè mà nó nóng bức đó Đừng có bị nóng Cửa là làm cửa cây Chứ hồi trước là cửa bằng lá không mà Nói chung là thay đổi cực kỳ Mà chị thấy nha Người ta tới cái chỗ này người ta đặt đồ Người ta sửa đồ cho cái dị nghiệp rất nhiều dữ lắm Chắc là do bảo mai đồ đẹp Đó thì cứ mỗi lần mà người ta tới Người ta đông như vậy Bà nội sẽ qua Bà nội sẽ phủ tiếp Và chị cũng thấy là cái dị nghiệp này nè Có đưa tiền cho bà nội Nói là bác hai ơi Con gửi tiền cho bác hai mua đồ đi chợ này, Bác hai Bà nội cũng lấy Bà nội cũng có lấy luôn Thì không biết là cái mối quan hệ giữa bà nội Nhà mình với cái cái gì này như thế nào Mình chỉ biết là cái cuộc sống mình nó trải qua Là nó im đềm như vậy thôi Thì cái ngày mà vỡ nhà Vỡ nhà vỡ ra để mà có cái nhà tường đó Thì gom nguyên một cái đống đồ vậy nè Trong cái đống đồ đó là có nguyên một cái sắp hình Cái sắp hình đó thì Trong cái sắp hình đó thì mình nhìn nó Ủa có có cha mình kia Cha nè Rồi ông bà nội Rồi đó là một cái tấm hình đám cưới Có cô dâu đàng hoàng hội Ủa này ai cha Thì lúc này cha nói cho chị nghe luôn Cha không có dấu giếm gì hết Cha nói nè Bây giờ cha lấy cái tấm hình này ra cho con coi Con coi con nhìn cho kỹ rồi con quên nha Coi cho biết thôi tại vì dầu sao nó cũng đẻ ra con. Thì nó là má con á. Nó đó mày nhìn đi. Nhưng mà nói chung là nó phản phúc. Hồi đó lúc mà nhà mình mắc nợ mắc nần á. Thì nó bỏ cha. Nó từ ông bà nội. Nó nói là cứ nó về. Mà lo không được cho nó. Nhà thì ở tuốt mà ruộng ngoài đồng á. Rồi nuôi dịch nuôi gà tới chừng nào mới giàu có như người ta. Thì như vậy mà nó bỏ cha đó. Mày nhìn đây mà nhìn má mày đi Nói chung khi mà chị nhìn vô cái tấm hình đó là chị không có một cái miếng cảm xúc gì hết Tại vì từ nhỏ cho tới lớn má đâu có nuôi mình Mình không biết được cái hơi ấm từ cái người mẹ là sao hết trơn á Nhưng mà chị thấy một điều là cái người này sao giống chị quá Thì hai má con mà không giống sao được Rồi sau đó Cha với ông bà nội có nói cái gì rù rì với nhau á Thì bà nội mới kêu thôi bây giờ mày gom hết cái đống đồ đó mày đốt dùm tao Đồ cũ của mày nè Rồi 3 ba cái đồ quần đồ nhỏ gì của nó Mày đốt hết đi Tao không muốn thấy cái đồ gì của nó trong cái nhà này hết Coi như hai đứa bay là xong Nếu như mà nó bỏ mày đi như vậy Đẻ con ra mới có 2 tháng đỏ hỏn Mà đành đạn đi vậy Thì nó không xứng đáng làm mẹ của cháu tao Tao nói nè Kể từ bữa nay tao cất nhà tường Tao cũng không có dám mà giàu hơn ai hết Nhưng mà dầu sao Tao cũng không có còn khổ như hồi trước nữa Thì nếu như mà con nhỏ đó Nó có gì nó nhận con Tao cấm tuyệt đối mày không cho nó nhận con nha Dầm cái thứ đàn bà nó tao không ưng Mày muốn nữa Tao cứ vợ khác cho mày chỗ đàng hoàng hơn nha Mày đốt tấm hình đó đi Thì ngay tại thời điểm đó khi mà cha với bà nội Đốt cái đống hình này đi À chị mới biết được rằng Mẹ mình vẫn còn sống Chỉ có điều là Bà phản bội cha mình Trong cái lúc mà cha mình nghèo khó như vậy Rồi bà bỏ bà đi Cho nên là cha với ông bà nội mới hận là như vậy Và đó là chị nghe qua cái lời kể của cha với ông bà nội nha. Chứ thời đó chị còn chưa có sanh ra đời nữa. Chị mới có đỏ hỏng làm sao chị biết được cái câu chuyện của người lớn. Thì cũng nghe dòng vòng trong xóm người ta nói thôi lúc mà cất nhà đó. Rồi chờ sớm tao qua tao chơi người ta lợp, lợp nhà đồ tiếp thì người ta cũng có nói. Cho nên là chị xác nhận. Ông bà nội của chị với cha chị nói đúng. Chứ không hề vu quan cho má ruột của chị. Tại vì người ta có nói phong phanh gì nè người ta nói thôi. Nói chung thì bây giờ thấy cảnh của anh chị hai thấy cũng mừng. Ở đây, uh, cất được cái nhà tường là cũng ngon, cũng bẩn dữ lắm rồi đó Thì thôi bây giờ là nếu mà, mà mà ổn định rồi đó Nhỏ nó cũng lớn rồi thì thôi kiếm chỗ nào ưng uh, cho nó uh, Có vợ có chồng cho nó vui Chứ còn nhỏ đó thôi thôi thôi, thôi hồi đó tôi ở uh, Ở gần nhưng mà cứ nghe tối ngày vợ chồng nó chữ lộn không mà mà, mà Con dâu cái gì đâu mà về cái xứ này không biết làm dâu về coi tối ngày ngủ tới 10 giờ 11 giờ trưa để ông bả hậu hả xong mà được Rồi thấy nợ nâng ấp lúc cái bắt đầu bỏ đi Là không được rồi ha. Thôi vậy nghe chị hai Thì người ta nói như vậy Trong nhà mình nói mình chưa chắc tin Nhưng mà người ngoài người ta nói là có thiệt Rồi coi như tạm bỏ qua cái vụ mẹ ruột của chị đi Quay trở về Cái cuộc sống của gia đình chị Với lại cái gì nghiệp nhà cái bên Thì mình cũng không thấy cái gì này Có chồng có con gì hết Từ đó cho tới bây giờ Cái không biết từ bao giờ luôn Chị đi học về thì theo như cái quán tính đầu tiên của chị Thấy cái cặp bên nhà bà nội là tốt quá đây chơi Tại vì cái diện nghiệp á Bà Mai đồ nhiều lắm bả Mai rất nhiều đồ bộ, đồ bà ba cho người ta đây Rồi bà sửa đồ đó Cái bà mán những cái bộ đồ mới trên dách nhà của bà vậy nè Chị nhìn chị rất là mê luôn Thích đồ đạt từ hồi đó nha Mà có một cái mê nữa mà không dám nói với cha Sợ cha đánh Thích chơi cúp bế Mà bà thì bà mai đồ... Có ba cái giải dụng nào quá trời luôn... Thấy ba cái đứa đi học chung đó... Đứa nào cũng có cướp bế hết thì quá trời mê... Cái cứ ngày nào cũng qua chơi với bà hết mà... Y như là là hai chị em... Chứ không phải là hai dì cháu... Tại vì cái gì đó đó... Lúc này thì dì cũng còn trẻ... Mình cũng không có biết là dì sinh năm bao nhiêu... Thì bật mí cho mọi người nghe một cái tên thiệt của dì luôn... Tên này không có đổi... Cái dì này tên thiệt là Lê Thị Đoạn Nghiệp... Nhưng mà cái tên này thì nó không có trong giấy khai sanh, cũng không có trong giấy tờ gì hết. Cái tên đó chỉ có những cái người thân quen của dì biết và dì mang ở trong lòng cho tới bây giờ. Nhờ cái tên đó mà nó định hướng cái cuộc đời của cái dì đó. Mình nghe xong thì mình cũng đã biết được cái dì này phải mang trong mình một cái loại nghiệp gì đó, mà nghiệp gì thì mình cũng chưa có biết được. Mà hồi nhỏ thì chị cũng không có biết được đó là tên của dì này rõ ràng là cái gì đâu, sau này mới biết nhưng mà nói vậy thôi. Để đầu câu chuyện mình có cái gì đó nó nhấn nhá ăn chút. Chị kêu là dì nghiệp, dì nghiệp thôi. Cứ chạy qua đó, bà cũng thương chị lắm nha. Nhưng mà lâu dần chị nhìn cái gì này chị nó Ủa sao bả không có giống như người dân ở đây? Đàn bà, con gái ở cái xứ mình á. Mấy chị, mấy cô, mấy gì rồi nè. Nó thẳng ra ở ruộng đồng nha. Mà ai cũng trắng hết á. Tại vì ai người ta cũng mặc áo tay dài. Ít có ai mà, mà mà đen như cái gì này lắm. Sao mà cái gì này á. Nhìn kỹ thì gì đẹp nhưng mà gì đen tù Mà cái tóc của dì nó quăng, quăng, quăng, quăng là gì nữa nè nha. Ngộ lắm. Mà đôi khi dì nói chuyện nó cũng hơi lớn, lớn, lớn hơn chút nữa. Cho nên là mình cũng không biết dì có phải là ở cái xứ này hay không. Thì cũng đúng thôi. Tại vì từ hồi đó là gì đã ôm đồ từ chỗ khác về đây để mà ở. Bà nội cứu mang mà. Nhưng mình cũng chưa hỏi bà nội đâu. Chỉ sống như vậy đó. Rồi cái um, lâu lâu chị cứ thấy nha. Bữa nào mà bà nội nấu đồ ăn ngon. Hoặc nấu nhiều đồ ăn đám tiệc dỗ quả gì đó Là cha sẽ múc nguyên mâm đồ ăn để qua bên nhà của dì nghiệp Đi lòn cái đường nhà sau gì nè Không có dám đi nhà trước sợ bà nội bá la Đi nhà sau để nè nè nè Tôi để có hồi ngồi mấy người qua ăn nha Nói chung là nói chuyện tình cảm dữ lắm Nhưng mà chỉ thấy được giống như cha mình thương người ta Nhưng mà ông ngại á, Ông không có dám nói Cái, có cái đồ ăn gì ngon Là cứ bưng qua Mà đặc biệt chị nhớ con món là khô cá sạch bổi Tại vì bà nội là bà chuyên Làm ba cái món khô đó Cá mắm mà đó nhiều dữ lắm Cứ hệ có con nào bự bự đó nha Là sách qua lén này ăn đi Là tôi giấu đó ăn đi, ăn đi Là cứ mang đồ ăn cho người ta Nhưng mà không phải là ngày nào cha cũng đi qua nha Tại vì cha của chị á, Chí thú mà ăn dữ lắm Mừng ruộng Nhà thì ruộng dường rất nhiều Không biết sao mà nó Ủa hồi đó nghèo thiếu nợ Mà sao ruộng giường quá trời vậy Cứ tối ngày là cứ cắm mặt ở ngoài ruộng ngoài đó. Mà đàn ông nàng ngang không chơi bời Không thấy gì. nhậu thì có Chứ có ra ruộng rồi chiều tối mới vô Bữa nào rảnh rảnh không có làm ruộng gì đó Thì ở nhà Mà ở nhà sau đó Ngay cái nhà sau của bà nội là nhìn qua cái cửa sau của nhà diên nghiệp luôn Thì cha nè Ông nội nè bà nội Ba người bắt ba cái giỗng nằm đó trưa nào cũng ra Đưa hay hay hay hay Như ca trà đường Cứ ngồi đó mở like vô lên mà nghe. Ở cái bở đào mà vui vui nữa là cái quan đó. Nhưng mà chị để ý một điều. Cứ hãy mỗi lần cha chị qua đây đứng không tới một phút. Là dì nghiệp bà đuổi vậy Bà nói dạ dạ dạ. Thôi được rồi đi anh cứ để đi rồi. anh dì bến đi. Anh dì bến đi anh đừng ở đây người ta dì nghỉ. Đặc biệt có một cái điều đó là dì nghiệp không bao giờ cho cha chị bước vô tới cái nhà này nha. Mà hồi đó tới giờ. Chị cũng không thấy có một cái bóng đàn ông nào bước vô trong cái nhà này của dì nghiệp hết. Giống như dì nghiệp là một cái người con gái chính chuyên Không có muốn giao du qua lợi với đàn ông ở trơn á Thật sự luôn Thậm chí đàn bà dì nghiệp còn không chơi với người ta nữa mà Cứ tối ngày sống khép kính như vậy Nói chuyện là nói chuyện duy nhất đối với những cái người mà tới đây sửa đồ, mai đồ Hoặc là bà nội của chị thôi Bà thì nói chung cũng không có những cái hành tung lạ lùng gì hết Chỉ là một cái người bình thường nhưng mà mình thấy lạ là sao Cứ chịu là cái gì nè Vì đóng cửa Nhiều khi mình muốn qua chơi Mình muốn xin ba cái giải dụng về chơi á Cũng kêu không được luôn Thì mình nói nhiều khi mình hỏi bà nội Ủa vì nghiệp có nhà không bà nội Bà nội ai đâu biết đâu Nhiều khi nó đi mai đồ Bà nội cũng không quan tâm Tại vì là bà nội còn bán còn mua Còn ruộng còn rảy nữa Đâu có quan tâm tới cái chuyện vì nghiệp làm sao đâu Đâu có cái gì Vậy đó mà bắt đầu nó hình thành trong đầu chị Một cái dấu chấm hỏi từ thời điểm đó rồi Không biết là bà nội với cha là có biết cái điểm này không ta Chị thì chị ở bên nhà bên đó chơi thường xuyên Nó thẳng lỡ bên đó nhiều hơn bên nhà nội mình luôn Bằng ngày nha Chứ bằng đêm là không có đi ra được khỏi cửa đâu Bà nội cũng khó tính dữ lắm Thì nói chung á Chị nói à, chắc là cha mình cũng thích người ta Từ nhỏ là đã biết vậy luôn Tại vì ổng cứ hay qua lại nói chuyện giỡn chơi với diện nghiệp không à. mà Mà diện nghiệp thì nói chung không phải là ghét cha Cũng có thương cha đó. Chứ phải là không đâu nha. Mặc dù chị còn con nít mà chị có biết luôn á. Tại vì bà cũng có cường mỉm mỉm nổi với ta. Chứ không phải là giận hay là cái gì. Nhưng mà. Bà nói một hai câu thôi là bà quay vô nhà. Là bà thường xuyên bà kiếm chuyện. Để mà bà đuổi cha của chị về Không cho đứng ngay tại cái trái nhà của bà quá một phút. có Thẳng lại vậy. Cho đồ thì cho rồi thôi đi về lẹ đi. Rồi nhiều khi cha đi nhậu gì đó. Cha cũng muốn cà rỡn cà rỡn qua đây nè. Thí dụ mà, Cái cây ở cái trái nhà sao nó mụt rồi Tôi muốn qua tôi đục tôi đẻo Để mà mà tôi uh, chặt cái cây mới tôi lợp lên cho Chứ để vài bữa nó sập à Đàn bà, đàn bà ở của mình nên Rồi không có đàn ông rồi sao Mặc dù ở kế bên nhưng mà rủi đâu à. Nhà tôi, ba má tôi ngủ hết rồi Bên nó sập nhà rồi sao Giàu sao cũng ở kế nhà ba má tôi Nhưng mà gì này vậy cũng không có chịu Chị nhớ có 1 lần nói bây giờ đó, Nếu như mà Anh thương tôi á Thì thôi anh cứ ở bên nhà anh chí thú làm ăn anh lo cho bác hai là được rồi, tôi vui rồi. Rồi tôi bên đây nè. Tôi cũng ráng, tôi mần ăn và tôi kiếm tiền, tôi lo cho bác hai để bác hai có tiền nhiều hơn để lo cho tí nó đi học là chị. dưới phần nói chung anh qua đây hoài sợ chung chồm sớm người ta dị nghị, người ta nói anh không có vợ tôi không có chồng mà cứ qua rồi nói chuyện hoài. Giống như nói là tôi tôi muốn đu bám bên nhà bển á, hồi bác hai bả la nữa. Nhưng cha chỉ nói một câu vậy nè, Ủa. Ba má tôi đâu có la. Trời ba má tôi nhiều khi còn muốn kiếm vợ cho tôi nữa. Nhưng mà ngặt cái là cái con đàn bà tụi đó nó ác với ba má tụi quá. Tôi hận nó cho nên là từ đó cho tới bây giờ tôi ráng tôi nuôi nó cho nó lớn. Chứ thật ra tôi cũng không có muốn kiếm vợ hay là cái gì hết. Tôi tôi chán đàn bà lắm tụi nó thiệt. Nhưng mà tôi thấy tôi thấy là là là nghiệp ở đây, nghiệp ở của mình ơn nè Mà nghiệp cũng tốt, nghiệp cũng thương con tôi. Dạy học tôi đòi cho con tôi rồi. Cũng lo lắng cho ba má tôi tôi thương nghiệp như em gái vậy đó thì nói chung là tôi cứ qua lại thôi nếu như mà hợp thì tôi cũng không vợ nghiệp cũng không có chồng thì đâu có gì đâu nhưng mà nói như vậy là cái gì nghiệp mà dễ dẫn nghe cho nó sao không tôi, tôi không có nghĩ tới chuyện đó thôi anh cứ về bến đi Nói chung là đừng có nghĩ tới cái chuyện gì hết cứ sống bình thường thương yêu gì ở đây đó lúc mà hai người nói chuyện như vậy là chị còn đang ngồi học bài ngay tại cái dàn máyi mai của nhà về nghiệp Là cái bữa đó là cái bữa trưa đó. Cha đi qua cha nói như vậy là cha rất buồn Mà thậm chí nha Dì Nghiệp nói chuyện xong Dì Nghiệp kêu cha đi về bệnh đi anh đi về Là dì Nghiệp đóng cửa lại chỉ còn ngồi đây Chị thấy dì Nghiệp bà ngồi ngay tại cái bàn tròn Cái bàn nấu cơm trong nhà bà đó Mà bà khóc đó Bà ngồi đó bà khóc đó Ủa vậy làm sao Vậy là có cái lý do gì đó khiến cho bà không thể nào thương cha mình được hay sao Lúc này là chị đã bắt đầu có biết rồi Mà chị đã khôn từ đó nghe nói chung là Thường á Con nít người ta ở cái thời điểm này là người ta cũng không có biết được đó Là cái vụ gì của người lớn đâu Nhưng mà tự nhiên ba cái chuyện tình cảm là chị biết hay lắm Chị cảm nhận rõ ràng vậy lắm luôn Chắc là biết cha mình giờ cũng thiếu tốn tình thương Nhưng mà đâu phải là ổng ưng người này người kia đâu không Tối ngày ngoài ruộng ngoài giường không ha Trai miền Tây Trai làm nông mà Đâu có mà, mà, mà... ba cái vụ đó Nhưng mà riêng cái người là bình thường Rồi thôi Mới Cái bắt đầu chị thấy cha chuyện vậy cũng buồn Cái uh, chị mới đi về nhà Chị đi qua nhà sau đó, thì chị mới thấy là cha nằm ngoại giỏng á Buồn mà nằm đó nha Hát Nằm lây lớt cái bắt đầu là hát Ông là có cái tật là cứ vui vẻ hay là cái gì đó ông cũng hát hò nghiêu ngao nghiêu ngao vậy đó Mà hồi đó có cái bài mẫu hát hoài luôn Cái tới bây giờ chị vẫn thuộc Hát cái bài mưa bụi Cái bài mưa bụi là một cái bài rất là nổi tiếng những cái năm đó Rồi đất ơi nó mới phát hành mà Rồi dòng thứ ở nhà đó Là ông bà nội là thời điểm này là có mua tivi đầu đĩa gì là nghe là cứ ngày nào là cũng nghe hát Cứ nghêu ngao buồn Rồi hát cái bài đó mà thêm trời nó mưa phụng thiệt nữa Nó mưa mưa mưa mưa nữa đó Cái mình cũng buồn Rồi cái mình nói thôi cha đi vô cho dạy học cho con đi Cha đi vô cha tính dùm con cái bài nhà đi ấy là mình cũng muốn cho cha mình đỡ buồn vậy đó mà Nhưng mà cha chỉ nói câu gì nè Mày muốn dạy học mày qua má mày dạy Qua đó má hai mày dạy cho mày Ý tao nói là dì nghiệp mày á Ông nói vậy đó Tự chính miệng ông nói ra Cái dì nghiệp đó là má hai của mình Mà thiệt Hồi đó giờ đó nha Bà nội cho tiền ăn học Chứ thiệt ra là đi học về là chỉ qua bên đó Bà dì nghiệp bà dạy vậy không à Mặc dù chữ nghĩa của bà cũng được nhiêu Nhưng mà nói chung là hỏi ráng hỏi Thì bà cũng chỉ được đôi chút Chứ không phải là là không Ông nói vậy xong Ông xỉn Ông cũng ngủ khò khò ha Ông nói vậy xong rồi Cái ông cũng xỉn Ông ngủ ngái khò khò vậy đó Rồi chị cũng đi qua bên nhà dì nghiệp chơi Tới chiều dì nghiệp đóng cửa cái mình đi về Thì cũng ngay trong cái bữa hôm đó Cái bữa đó chị nhớ hoài luôn Trời bữa đó là nó chuyển mưa Nhưng mà nó không có mưa Nó chỉ rầm thôi Mà nó rất là mát nha Tại vì là mỗi lần trời chuyển mưa là gió nó thổi dữ lắm luôn Thì tự nhiên mới có khoảng 6-7 giờ chiều Giờ đó là chạm dạng tối rồi Ông bà nội vừa đốt nhang mà ông Thiên xong là trong nhà cúp điện Tắc hư Thời điểm này Ở cái xóm nhà của chị là đã có điện rồi nha Là đã ở những cái năm mà 90 mấy, 2000 mấy rồi Đó Thì đang sinh hoạt ngon ơn là cúp điện Bắt đầu nguyên một xóm là ai cũng tủ ra Ngừ thì đi ra giường bắt giỏng nằm Ngừ thì tụ tập ngoài trước sân á Ngồi nói chuyện Ở dưới miền Tây là như vậy đó Rồi cứ tụ tập ngồi nói chuyện để không gió chứ ở nhà tối hù làm gì Rồi chừng nào tôi vô cấp điện tới tối quá thì mệnh ai nấy rút vô nhà Rồi mở cái đèn cày đó để đó đợi chừng nào có điện thì thôi Riêng nhà của chị đó là tụm là nhà sau hết Tại vì nó có nguyên một cái miếng sân ở là sao Mát dữ lắm mát luôn Là văn ba bốn cái giỏng cứ để vào đó nằm Cái bắt đầu là chị với cha mới vừa ra đó nằm thôi là trời tối hù quần nha Tự nhiên chị vừa ngồi xuống cái giỏng Là cái ánh mắt của chị Chị nhìn thẳng qua bên cái trái nhà của dì nghiệp luôn Thì như quán tính bình thường Giờ này dì nghiệp cũng đâu có đi ra ngoài Dì nghiệp ở trong nhà Mai đồ dắt sổ rồi cho người ta Chứ là người ta cũng đàn bà Người ta chính chiên, người ta cũng không có dám mở cửa ra Mặc dù đàn ông ở đây không có ai mà làm gì bà đó Cái bắt đầu là Khi mà vừa cúp cánh điện một cái đó nha Thì trong cái khoảnh khắc đó Không biết là sao Chị nhìn qua cái cửa sau Của nhà dì nghiệp Chị mới thấy là cái cửa của nhà dự nghiệp nó mở ra. Giống như là bà đang bà mở ra vậy đó. Cái bắt đầu là bà đi ra ngoài. Bà ngó ngó dòng. Thì y như là bình thường bà đi ra. Bà lấy tô, lấy chén vô bà nấu cơm, bà ăn vậy thôi à. Thì lúc mà vừa đi ra ngoài để cái thôi. Là cái cửa của bà đó. Cái cửa đó là cái cửa bằng cây. Mà cái cửa này á là nó có hai cánh nha. Một cánh đóng, một cánh mở. Chị ngồi bên mấy giường bên này nè. Cha thì ông nằm ổng quạt. Mà nằm á, là cái đầu của cha là hướng về bên kia. Chứ không có hướng về cái đuôi nhà của dì nghiệp. Cho nên là chắc là cha không có thấy. Chị nằm ở đây mà chị mới nhìn vô đó vậy nè. Thì chị thấy là trong nhà dì nghiệp đã đốt đèn cày từ nãy giờ rồi. Mặc dầu là đèn á, thì nó mới tắt gần đây thôi. Nó mới vừa cấp cái đụp Là mình tuôn ra nhà sau rồi. Vậy mà ở đâu còn nguyên một cái nhà của dì nghiệp lỡ cái nhà sau đó nè. Đèn cày á. Là nó nguyên một bàn vậy nè Nó sáng rực luôn Nó sáng rực luôn Bởi vậy khi mà bà vừa mở cái cửa ra Là cái ánh sáng nó trào ra ngoài liền Nó trào cái ánh sáng ra ngoài là mình thấy chứ Thì chỉ thấy được trong cái phút chốc đó, đó Có chắc cũng khoảng 2-30 ba người Mà mình không có nhìn thấy rõ là ai đâu Người ta ngồi Mà người ta ngồi chầm hấm vậy nè Ngồi ngồi xung quanh nguyên Một cái bộ dáng ngựa ở phía sau nhà diện nghiệp Thì cái chỗ nhà diện nghiệp á, Bước vô Nó có một cái khoảng nhà nhỏ nhỏ phía trước vậy nè Nhà cũng nhỏ thôi nè nó có cái tủ buffet Tủ phê để chén để ly á Không có cái tủ thờ nha Tại vì nghiệp thì là cũng chưa có thờ ai Rồi kế bên đó là cái đường đi vô cái cửa buồn Trước cái cửa buồn đó là cái dàn mái mai Thì cái màn mái mai đó Là cái dàn mái mai đó sát dách với nhà bà nội luôn đó Rồi ở đằng sau lưng cái vàng mái mai Là cái buồn ngủ của dì nghiệp Rồi bước thêm bước nữa là tới cái cái, cái gián ngựa phía sau Là cái chỗ đó để ngồi chơi cho nó mát Rồi nấu cơm là ngay đó luôn Nguyên một bàn Nó ngồi mà nó trầm hấm lên như thế này Ai cũng cao hết trơn Mà ngồi ngã ngớn ngớn ngã ngớn ngớ gì nè Ngay lúc đó chị nhìn mà chị chưa nói gì hết nha Là vì nghiệp á Bà mới quay mặt qua bà nhìn về cái hướng Mà hai cha con với ông bà nội đang ngồi nói chuyện gì nè Vì mới chạy tốt vô thiệt lẹ Vì mới vô lẹ ở Trong nhà là chị đóng cửa cái rụp liền Đóng cửa liền luôn Mà chị thì chị chưa có nói Chị cũng chưa có kêu cái gì hết Là tại vì mình đang ngồi ở ngoài này Mình đang nói chuyện với cha Đang nói chuyện với ông bà nội Đang bàn về cái vụ gì thì lâu quá chị không nhớ Nhưng mà cái chuyện này nó cũng chưa Tới mức độ để mà chị phải bận tâm Tại chị cũng chưa thấy nó kì ở chỗ nào hết trơn á Thì mình cứ nghĩ là ủa cúp điện Thì vì nghiệp chỉ mở đèn cày là bình thường thôi Trời ơi, mình có nít Mà mình cũng đâu có nghĩ cái gì nhiều Rồi thôi à, cứ ngồi đó nói chuyện với cha cho bà nội tiếp. Ủa mà không lẽ có ai qua nhà của Dị Nghiệp chơi giờ này hay sao ta? Là mình đã bắt đầu thắc mắc trong đầu của mình từ đó rồi đó. Chính vì là chị cũng không có để ý gì mấy phía bên nhà của Dị Nghiệp. Cho nên là chị cũng ngồi để tiếp tục. Chị ngồi chị chơi với cha thì bắt đầu là ngồi rồi hóng mát vậy thôi. Ông hát tiếp. Ôm ấp tình yêu kỷ niệm con đây. Đếm vắng buổi mưa anh lại làm thơ. Trời ơi tình dữ lắm nói thật. Nó thẳng ra nếu như cha chị mà không mần ruộng là có thể là giờ là là mần ca sĩ rồi đó. Cũng tốt mã, đẹp trai chứ bộ qua có điều hơi ốm thôi. Thầy có nghe hát hoài cái mình cũng quen mấy cái bài đó, nó đó thiệt luôn đó. Thì ngồi để nói chuyện hôm qua là một hồi ổng hát hò nghêu ngao thì cho tới một câu. Bà, nội, bà nói báo nó thôi bây giờ tao cứ vợ cho mày nghe. Thôi không lẽ gì mày dị hoài? thì Tao thấy mày cũng buồn Thì mày buồn Mày mới ra mày ngồi Mày hát chơi Mày yêu ngao Mày mày muốn vợ hay gì Hả Mày ôm ấp cái tình yêu này với ai Hay sao Tao ta có con nhỏ đó Bên cháu bà chính kìa Trời ơi Tao cũng phải lựa chỗ đàng hoàng Chứ tao mới cứ gã cho con tao là nhà Cũng đâu phải là, là dạng Mà bằng cùng như hồi xưa đâu Đúng không Giờ tao thấy ổn định Rồi tao mới Để dành tiền bạc Tao muốn cứu cho mày Hay sao Mà chị á Từ nhỏ cho tới lớn nha Ai nói chị là dòng cái thứ không có mẹ Chị cũng có buồn nó thẳng ra luôn Tại vì chị ở với ông bà nội với cha là quá đầy đủ Rồi có thêm dị nghiệp nữa Mình đâu có thiếu thốn gì ai Nhưng mà có một cái điều là Nói chung khi mà bà nội với ông nội đòi cứ vợ cho cha là chị không muốn Chị nói ho ho ho Con không có muốn đâu Tại vì con có dị nghiệp Ê, Nói vậy cái bà nội bở buồn á Bà nó Ủa mà mày mày mày thấy dị nghiệp mày thương cha mày hay sao Hả Nhưng mà bà nội không có nói câu nào là cấm Bà không có nói là ờ tao cấm mày không cho mày quen với người nghiệp là không có nha Chị không hề nghe, nhưng mà có cái là ông bà nội không hề đá động tới dị nghiệp. Chắc có thể là dị nghiệp không có nằm trong cái tầm ngắm của ông bà nội. Không nghĩ là con nó mê đàn ông đâu, mà cũng đúng thôi tại vì ngày nào cũng ở trong nhà ru rú có chơi với đàn ông đàn ăn gì đâu mà mà mà đồ quen nhiều ta. Mình cứu mang mà giúp đỡ nó thôi vậy được rồi. Chứ còn con mình là phải cứu người khác. Thì chị nghe vậy các bắt đầu chị giận lẫy Con nít mà giận lẽ cỡ đó. Nó, con không muốn đâu, con không thích. Đó, ở đây đây người lớn nói thì nói cái chị bắt đầu là chị đi ra nhà trước. Chị cũng không qua nhà sau có gì nghiệp làm gì đâu. Chị tính á, là đi ra nhà trước á, coi thử có có ai qua nhà dị nghiệp chơi vậy. Chị cứ nghĩ là có mấy đứa con nít trong xóm á. Nó thấy là ừ, rồi bây giờ giờ cấp điện đó, rồi nhà bả đốt đèn rồi nữa nè. Chắc là nó cũng muốn qua nhà bả nó xin giải nó mai ba cái cái đồ của cái bế giống mình thôi thì cũng qua chơi thử coi sao dị nghiệp của mình mà. Nhưng mà khi chị đi lòn ra tới nhà trước á Thì chị thấy là nhà gì nghiệp đóng cửa im im à Chị đâu có mở cửa đâu Mà lúc này ở nhà trước thì cũng không có ai luôn Tại vì những cái người mà chờm sớm chung quanh á Là giờ này là cũng đã 7 giờ mấy 8 giờ tối Đợi hồi nãy giờ chưa có điện Thành thử là người ta cũng vô nhà hết rồi Người ta không có tụm 5 tụm 7 ở ngoài dưới sân nữa Trừ khi giờ này 5-6 giờ á Thì người ta còn ngồi cây không biết làm sao Chị mới ngồi ngay tại cái cửa của nhà dì nghiệp gì nè Chị kêu dì nghiệp ơi Dì nghiệp ơi Chị kêu hai tiếng Nhưng mà chị không có kêu lớn Là tại vì sợ kêu lớn là bà nội bà la Bà nói giờ này không có nhà qua Kêu dì nghiệp mà chi nữa Để dì nghiệp mà nghỉ ngơi Đó là vậy Chị kêu thì nói chung là chị không có nghe ai trả lời hết Không nghe dì nghiệp trả lời luôn Nhưng mà chị có nghe Cái cửa bằng cây á Nó rung rinh vậy nè Nó động đậy vậy nè Mọi người có ai đã từng đụng vô những cái cây cửa cây Mà giống như nó hơi bị lỏng lẽo một chút ở những cái đường bản lề á Thì khi mà mình đụng nhẹ thôi Nó cũng kêu hơi lạch cạch lạch cạch nhẹ, rất nhẹ Tại vì bây giờ chị đang áp sát cái tay của chị vô trong cái cái cửa đó mà Hình như là ở trong có người mà người ta không muốn trả lời mình hay sao á Nó thẳng ra đằng sau còn nghe tiếng bà nội nói chuyện kìa Ê mà đây là cái lần đầu tiên Ban đêm chị qua chị kiếm dì nghiệp á Từ đó tới giờ là hầu như không có cái tình trạng nào yên vậy nha. Riêng bữa nay là cấp điện mình mới qua. Mình kêu bà là muốn qua nhà chơi bà thôi. Chứ ở đây bà nội bàn bà cái chuyện này mình không có muốn. Cái lúc này á. Là chị chỉ nghĩ đâu là vì nghiệp bà ngủ không à. Mình không có nghĩ là bà còn thức đâu. Nhưng mà. Khi mà chị chuẩn bị lồm cầm chị ngồi vậy đó nha. Thì bắt đầu trong đầu của chị nó mới nghe. Ông, ông, ông giống như là ai đang ngồi trong cái nhà đó. Mà người ta đang nói cái gì ra với mình á. Mà người ta nói kỳ dữ lắm nó, nó không phải là hát Cũng không phải là rên Mà cũng không phải là ru nữa Mà người ta nói cái tiếng ngộ dữ lắm Ngộ luôn kỳ lắm Cái tiếng này y như là cái tiếng của, của Cái cái, cái ngự gì á Quá trời ngộ mà chị cũng không biết sao Mà nói chung là khi mà chị nghe được cái tiếng này nha Là nó lấn ác luôn cái tiếng của bà nội đang nói Dơi dơi sau hè Là chị không nghe tiếng bà nội kêu gì luôn Không nghe tiếng bà nội nói mà mình ngồi đây bắt đầu là Mình mình hơi nhức đầu mình bê vậy nè Mà chị không hiểu sao luôn Mà chị đơ cái miệng chị là chị không nói chuyện gì được hết Mình tính ngồi vậy đi về chỗ bà nội rồi đó Mà mặc vào cái nhà của cái cô này Nó kế bên nhà bà nội chứ có khác gì đâu Nhưng ngặt bây giờ bà nội đang ở nhà sao Mà mình đang ở cái cửa nhà trước Mà trước có tối hù Cái xóm mình chưa có điện Chị bê bê chị dịnh vô cái cửa vậy nè Chị mới dịnh vô Ôm ôm ôm cái cửa mà mình Lần đầu tiên mình, mình cảm thấy một cái cảm giác Mà nó quá kỳ đi Mà cái người ở trong cái cửa sổ á Y như là người ta đang sát bên cái chỗ của mình vậy nè Mà người ta nói ra Đó Cái giọng điệu nó như vậy đó Nó không có nhanh Nhưng mà nó cứ ồ ồ ồ ồ, ồ Nó trầm trầm trầm từ từ vậy đó nè Mà chị á Là bây giờ chị không ngồi vậy nổi rồi Chị cũng không kêu ai nổi hết Bởi vậy chị mới ngồi tuột xuống Ngồi sát xuống dưới cái chân cửa vậy nè Cái này là cái cửa chánh Chứ không phải là cái cửa sổ nha Chị mới để cái mặt của mình sát vô cái cửa. chỉ coi. Mọi người biết cái cửa ở miền Tây á. Cái cửa bằng cây. Nhưng mà không phải là nguyên một cái cửa bằng nguyên một cái cây mà mà đục đẻo ra. Không phải. Nó là dạng cái cửa mà nó thông gió đó mọi người. Nó là dạng gì nó có cái khung. Nó có bốn cái khung xung quanh. Nhưng mà nó có những cái tấm cây á. Những cái tấm cây của nó nó sẽ sắp lớp vậy nè. Và nó hướng về bên dưới. đó Duy để hình cho mọi người dễ hình dung. Thì cái cánh cửa như vậy, nó có cái tác dụng là nó thông gió, nè nó mát mẻ, nó luồng gió trong gió ngoài, nó đối lưu cái gió hai bên. Và cái thứ hai nữa, nếu như mà mình đứng ở trong nhà, mình xài cái cửa này, mình sẽ có thể thấy được cái người ở ngoài có ai đang đứng ngoài hay không. Ở thời bây giờ, những cái nhà vệ sinh người ta hay xài cái dạng cửa đó, mình ngồi trong chứ có người đứng ngoài mình thấy hết. Mình thấy cái giò của người ta thôi, chứ mình không thấy được cả cái người của người ta. Tại vì nó có những cái tấm gì nè, nó hạ hạ xuống là mình nhìn mình nhìn qua cái khe đó mình thấy được hết. Còn cái người ở ngoài thì tuyệt đối không bao giờ nhìn được bên trong rồi. Tại vì những cái cây nó che hết trơn rồi. Nhưng mình vẫn có thể coi được trừ khi mình đứng sát ở dưới cái chân của cái cửa y như là cái vị trí của chị cái cái tư thế của chị đang ngồi vậy đó nha. Mình mới nhìn sát vô cái khe này nè, nhìn sát lên. Chị nhìn vô. Không biết ai xui ai khiến chị làm này chị cũng không biết luôn. Tại vì bây giờ mình không đi được. Y như là mình ma dấu vậy đó. Mà mình cũng đang tò mò thử coi là. Ai là cái người đang phát ra cái tiếng đó. chỉ xác cái lỗ tai của chị vô. Xác cái lỗ tai áp vô. Mà cái con mắt đưa vô cái khe đó. Mình nhìn lên vậy nè. Thì khi mà chị nhìn lên cái khe đó. Chị chỉ thấy được là cái cái cái cái nền. Cái trần nhà ở trên thôi. Là cái lớp mà lợp bằng lá thôi. Chứ đâu có thấy cái gì. Mình đâu có nhìn thẳng vô được. Mà cái ánh mắt mình chỉ nhìn xéo vô được thôi. Là xác cái cạnh của cái cửa này nè Mọi người biết không Khi mà chị đưa cái mặt chị sát vô Thì chị thấy y như là ở ở, ở ở trong cái chỗ này nè Có ai mà kiểu người ta mới vừa ăn cơm á Rồi người ta ở vô cái mặt của chị ừ, Người ta ở cái nghe thiết là giòn vậy đó Thì khi mà người ta ở á Cái hơi ở nó ập thẳng vô cái mặt của mình �ập thẳng vô luôn Chị mới thấy gì nè Chị mới thấy là ở cái mặt cửa phía trong á Cái mặt cửa phía trong nha Nó có những cái con gì đó mà nó trắng trắng Nó có tai, có chân đàng hoàng luôn mọi người Nó y như là những cái con cúp bế mà chưa có được mặc đồ vậy đó nha Mà nó leo Nó leo cái tai của nó gấu vô trong những cái thanh cây Ở ngay cái cửa mà mình đang đứng mặt ngoài Nó đang đu ở cái mặt trong á Nó gấu vô cái cửa nè Nó gấu vô Nó gấu Mà ba, bốn con Nó đu nhóc ở trên cái này là hình người Chứ đâu phải là là, là cái con gì đó mọi người Nó không phải là con chuột, con dán Nó bự lắm Mà nó trắng hú à Nó trắng hú Nó có cái đầu đàng hoàng Thì mình chỉ nhìn được Một phần nào đó nhỏ thôi Chứ mình đâu thể nào Nhìn được kỹ càng Một trăm Chị thấy nó gấu cái tay vô Nó gấu cái nó cào Nó nhảy xuống Nó nhảy xuống Cái nó lừa lừa Nó đưa ra cho chị Nó lúa ra một cái khúc xương cá gì nè Cái xương của con cá á Mà cái mùi này là cái mùi nó thẩm thẩm y như là cái mùi mà cái con khô Cái con khô cá lụ đù hoặc là cái con cá sạc bổi bà nội mình hay phơi Rồi cha mình lén đem qua cho cho cho gì nghiệp bà bà ăn vậy đó Thì khi mà chỉ đưa cái lụ mũi ra đây nè Cái nó rút vô, nó rút vô nha Mà cái tiếng đọc kinh đó nó vẫn còn Nó vẫn còn đọc, đọc rang rang rang ở trong cái nhà này nè Vậy đó Chị nói cái tâm trạng của chị lúc này là không phải sợ Nó không phải sợ mà nó kỳ cục lắm Giống như là người ta Người ta đang thôi miên Đang đang khiến chị mà nó rớt vô một cái trạng thái Mà nó quá ngộ đi Nhưng chị vẫn biết được Là mình đang ở trước cửa nhà của dì nghiệp Cha mình còn đang ngồi đằng sau kia kìa Vậy thì cái người là ai vậy Mà tại sao mà người ta có chút ếc à Người ta trắng hú hằng nha Trắng cực kỳ trắng nó trắng Mà nó trắng tát luôn Mặc dù trong nhà ở đó là tối hù vậy đó Mà người ta ăn Người ta ăn cái người ta bỏ cái xương vô cái miệng của người ta Mà người ta đu ở trên cái cửa vậy nè nha Chừng 4-5 người vậy đó Nó đu mà nó làm mà lạch cạch lạch cạch lạch cạch vậy nè Cái tiếng nó đọc tới đâu Là cái người này người ta rung tới đó Mà người ta cầm cái miếng xương cá đó Nó còn rớt ra ngoài cái cửa vậy nè Hỏi ăn không Ăn không Mày ăn không Ăn trực kìa Ăn trực nè Đói hả Mà giờ miệng nha, ăn trực kìa, ê, giọng thứ ăn trực, giọng thứ ăn trực, mày đói không mày, ăn không? Hai, ba cái tiếng nó nói, nó đu đu đu trong cái lỗ tai của chị, là chị nghe người ta nói rõ ràng luôn Trời ơi chờ chị đưa cặp mắt, chị nhìn vô, chị nói nghe người ta đu ở trên cái cánh cửa đó Mà giống như là nó đu từ đây nè, cái nó đu qua cái vết nhà Dách nhà là dách nhà lá mà Nó đu nó kêu rột rẹt rột rẹt ở trong đó Y như là cái con tắc kè mà người ta nuôi trong nhà vậy đó Nhưng mà để rõ ràng cái mặt thì mình nhìn không thể nào rõ được Tại vì nó bị cản bởi cái cái lớp cửa này nè Và thiệt ra nha Cái nhà của dì nghiệp á, là nhà lá Nhưng mà nó không hề có một cái khe hở nào hết Tại vì ở phía bên trong của nhà dì nghiệp Dì nghiệp treo đủ giải hết Bảo may đồ mà Thì giải nè, giải dốc bả mai, rồi bả treo, bả, bả đắp hết trơn, hết những cái dắt nhà mình không thể nào có được một cái lỗ nào đó mà mình nhìn được hết trơn á. Mà tại sao mà ngộ mà kỳ với trời? Trời ơi trời, ơi, nó ăn mà nó nhai nuốt cái xương cá luôn. Có khi nào là cái con mèo không mà sao kỳ vậy? Hả? Thì chỉ đang, tay chân chỉ là nó tối tê, cứng hết trơn. Nó tê, mà cái cảm giác nó ngộ, mà nó lạnh dọc cái xương sống của mình vậy nè ngang. Thì chụp một cái nó sáng trưng lên. Sáng mà không phải là sáng trong nhà của dì nghiệp Mà sáng bên nhà mình nó hắt qua gì đó nè Tại vì có điện Mà nhà của chị một khi có điện á Thì cái vàng âm ly nó hát lên Nó tự động nó mở nó hát Tại vì trước đó là ở bên nhà chị có cái dàn âm đang mở Lần đầu tiên Ở cái xóm này Có một cái gia đình mà có cái tivi màu Có được cái vàng karaoke luôn Băng đĩa có đủ là nhà chị đó Là nhà chị đó Mà trong cái khoảng thời gian từ lúc chị nhỏ cho tới thời điểm này là nhà của chị nói thẳng ra là ăn nên làm ra Còn làm cái chuyện gì thì nói chung là chị cũng đâu có biết Mình còn nhỏ mà Thì đó là Chiều lần người ta qua người ta hát karaoke người tới giờ cúp điện người ta tản đi về cho tới bây giờ nó có điện một cái rồi là nó làm cái âm lên vậy nè Cái vàng âm ly của mình hồi đó đó Cơ hệ mỗi lần mà gắn điện một cái Nó làm một cái gian ra tới điện nó muốn xé cái lỗ tai của mình vậy đó Đúng không? Hoặc là mình chỉ cái mê vô gì đây nè Thì do gì cái chị hết hồn Chị hớt hồn chị tỉnh lại lần chị nghe cái tiếng cha chị kêu liền Xuyến ơi vậy Là ổng kêu liền Ông biết thế nào chị cũng tột qua đây Thì đúng Là chị lờm còm chị ngồi dĩ liền đó Nhưng mà khi chị về nhà Chị mới thấy là giống như cha với ông bà nội nãy giờ mới cự lộn hay sao đó Nhìn mặt mày của ai cũng ó đâm hết trơn là thành thử mình không có dám nói cái chuyện này với cha Tại vì mình thấy cái vụ này lạ quá Ủa nói sao bên nhà của dì nghiệp á Có cái con gì mà nó trắng hú mà nó nó Y như cái tay của người ta Mà nó gấu vô cái cửa vậy nè Mà có cái người mà nói chuyện với mình mà hỏi Ê ăn không? Ăn chật không? Mà ai vậy? Ai vậy? hả Không biết là ai Mà bây giờ đó, có điện rồi Cha kêu vô nhà ngủ Mình rất là muốn coi coi ai trong nhà dì nghiệp Nhưng mà đâu thế nào đi ra ngoài được đâu Bà nội đóng cửa rồi không ra khỏi nhà được Chắc là giận nhau cái vụ nói chuyện từ nãy tới giờ đó Chị cũng biết mà Thì uh, cái bắt đầu là Chị mới tính là nói cha cha Trời Không phải là nói về cái vụ hồi nãy đâu Nhưng mà muốn nói cái vụ khác Thì tự nhiên cha không có trả lời Ông đi ra Ông cúp cái cầu dao chỗ cái âm một cái bạc vậy nè Vô ngủ Mày vô ngủ bà nội đi Thấy cha quạo lắm Ông bà nội cũng quạo luôn mà Kêu đóng cửa đi, đi ngủ mẹ nó đóng làm để làm Thì chị cũng lẻo đẻo theo cha Chị nói cha cha Chai ngày mai cha mua cho con con cúp bế nghe cha Trời con gái mà Rất là mê cúp bế luôn Nhưng mà Khi chị đòi mua con cúp bế này Là do chị liên tưởng Tới cái con cúp bế hồi nãy giờ Chị thấy bên nhà của dì nghiệp Trời trời Tất cả đó mà chị đâu có biết sợ đâu Không có biết sợ Mà cũng không nghĩ cái đó là cái gì Mình chỉ nghĩ cái đó chắc có thể là À, cúp bế hay là cái gì đó Ở nhà của Dị nghiệp đó, Dì nghiệp treo để mà trưng hay gì đó Chắc là do là trưng để bán hay Cái gì mình cũng không có rành nữa Thì nói chung là hồi đó tới giờ qua nhà dì nghiệp Mình chưa bao giờ thấy nha Nhưng tự nhiên mình thấy vậy đó Rồi mình cũng ham mà nó Ủa sao nó biết đi hay vậy ta Mà nó trèo lên cái cửa kìa Trời ơi chị nói xong hồi đó mình ngu dữ Chị không biết đâu mình tự chê mình ngu luôn á Đòi mua cúp bế Nhưng mà trong cái suy nghĩ của chị á Là từ hồi lâu rồi Chị đã rất là muốn có một cái con cúp bế Để mà mình về mình mai đồ cho nó Tại sao nhà mình kế bên có gì nghiệp Vì mai đồ nè Giải dụng nhóc hết trơn Mà mình không có được cái con cúp bế nào để mai đồ cho nó Trong khi mấy đứa trong thống mà đứa nào cũng có hết Thì mới đeo đòi trèo trèo Nói cha mời cha đi dẫn con mua con cúp bế nghe cha Dẫn đi ra chợ mua nghe cha Thì nói chung cha buồn Cha giận vụ gì đó thì cha giận Nhưng mà có đứa con gái à đòi là cha mua cho nó được được ngày mơi đó mày kêu bà nội mày dẫn mày đi mua đi rồi cha cho tiền mua. Ông nói vậy đó. Cái chị nói là hồi nãy con thấy là ở bên nhà của dị nghiệp có mấy con cú bới luôn mà nó trèo lên lên tường đó cha. Nhìn đã lắm. má nhìn đã nữa, nhìn đã nữa. Cái quay quay lại thì ông nằm ngủ mất tiêu mà mình mấy hôi rượu tùm lum. Cái bắt đầu là bà nội mới kêu chị thôi giờ ra nằm với bà nội đi. Bà nội nằm ở nhà trước á, ra nằm đó với bà nội. Cũng nói với bà nội Bà nội cũng thương chị mà Bà nội nói ngủ đi rồi sáng bà nội vẫn đi mua Thiệt Qua sáng bữa sau là bà nội vẫn nhớ Chở đi ra chợ đó Đi mua đồ đi ăn sáng Là mua cho một cái con cấp bế luôn Cái con cấp bế đầu tiên Và cũng có thể là cái con cấp bế cuối cùng Của cuộc đời chị Không bao giờ chị dám động Tới cái loài búp bế ớn lắm nhưng mà hồi đó rất mê nha Thì khi mà đi ra chợ á Người ta có bán rất nhiều cúp bế Nó có những cái loại mà cúp bế bự bự Mập mập mà dạng em bé Mà em bé tay á Tóc nó trắng trắng vậy nè Nhưng chị là chị thích cúp bế nhỏ thôi Vừa đủ cái tay mình cầm thôi Chứ không có cần bự quá đâu Mà búp bế ốm ốm thôi Chứ không phải là mập quá nè Về mai đồ nó dễ Thì bà nội cũng mua cho chị Mua cho chị một cái con cúp bế Bỏ vô bọc mà nó dài vậy nè Nó dài đó, đó chắc cũng khoảng 20cm Chị nhớ là chị Thì khi về chỗ chị mừng, chị vui cực kỳ luôn đó. Con cúp bế là về nhà là mình mai đồ thỏa thích luôn. Giải dụng bên nhà Dị Nghiệp thiếu gì? Chỉ về một cái là chị qua Dị Nghiệp chị khoe với Dị Nghiệp liền. Chị nói Dị Nghiệp ơi, bà nội mới mua cho con con cúp bế này nè. Ơi y chang như cái con cúp bế mà mà con thấy ở trên nhà Dị Nghiệp á. Thì bả mới hỏi là con thấy cái gì? Con thấy cái gì mà con nói là nhà Dị Nghiệp có cúp bế? Làm gì có, chị mới nói Dị Nghiệp luôn. Chứ chị không có giấu hay là chị im im vậy hết Chị nói là ngày hôm qua Con, con đi uh, trước nhà dì nghiệp uh, lúc mà cướp điện á uh, Con tính qua nhà dì nghiệp chơi Mà con thấy dì nghiệp đóng cửa rồi Con thấy uh, là giống như là có ai mà đu Ở trong nhà của, của dì nghiệp uh, Mà nó uh, nó giống con cúp bế lắm Mà sao dì nghiệp uh, chơi cúp bế Mà dì nghiệp không ai đồ cho nó Nhà dì nghiệp giải nhóc Mà sao dì nghiệp không ai đồ Để tụi nó không có mặc đồ gì hết vậy Khi mà chị hỏi như vậy Là vì nghiệp bà mới chạy ra nhà trước Bà chạy ra cái hướng nhà trước của bà Mà cái nhà trước á Từ hồi đó tới giờ bà đóng cửa Không bao giờ mở cửa Ai mà muốn tới nhà của bà Để mà mai đồ Sửa đồ, dắt sổ rồi đó Là đi dòng cửa sau Tại vì bà nói là cái cửa trước Nhà bà nó bị hư Kiểu như là bị hư cái ổ khóa hay là sao đó Không biết là cái lý do gì mà không bao giờ đi được cái đường cửa trước này hết Thành thử là cái nhà trước có tối hồ à Không hề có cửa sổ hay là cái gì hết Bà chạy ra ngoài đó bà nói, Ôi, ôi, mèo Con quỷ này, bà nói vậy đó nha Giống như bà la cái con gì trong nhà vậy đó Thì bà mới nói, bà nói nè Dì nghiệp nói nè, mấy mốt ban đi ban hôm á Đừng có qua cái chỗ này Ở bên nhà dì nghiệp á Mèo, đồ chó, đồ nó vô tùm lum hết thà con ơi Rồi nhiều khi con thấy cái đó hả là ba cái con chuột á Mấy con chuột mà nó bị bạch tạng, đó, nó bị trắng trắng đó, nó đùa trên đó đó Chứ làm gì bà cúp bế, dì Nghiệp lớn gì mà dì Nghiệp chơi cúp bế gì con Dì Nghiệp đâu có chơi Nhưng mà dì Nghiệp dặn con nghe Ban đêm ban hôm đừng qua nhà dì Nghiệp ừ, Ở đây hả Con này con kia nó cắn con chết á đó. đó là những cái gì mà dì Nghiệp nói cho chị nghe Dì Nghiệp nói có thể là do cái con này con kia nó đu vô vậy đó Chứ đâu có phải là ai Thì chị mới nói là hồi hôm qua là con nghe Con nghe giống như có ai mà nói chuyện trong nhà của dì Nghiệp á mà giống như ai mà, mà mà khóc mà nói chuyện gì chị nghiệp ơi Bảo nó làm gì có không không có đâu giờ đó là doanh nghiệp còn mai đồ trong nhà nè ngon dắt sổ cho người ta đó chứ không có ngủ nghe về nghiệp chưa có ngủ nghe gì đâu mà con con nít ban đi đimăng không con đừng có ra đường nghe nhớ vậy đó thẳng ma bữa nào mà nó giấu mạng bữa nè đó nha rồi bây giờ ở đây là gì nghiệp mai đồ thì bỏ qua cái chuyện đó Nói thẳng luôn bà nói nói chứ bây giờ là mọi sự tập trung của chị là chị dồn vô hết cho cái con cúp bế này Rất là muốn may đồ thời người đó Ai mê cúp bế là sẽ biết Thôi bây giờ bỏ qua hết Quay trở lại với cái chuyên môn của mình Là bữa nay mình sẽ cắt cái áo này Mai đồ cho con cúp bế Thì chị đó là chị ngồi ngay dưới cái chân của cái bàn máy mai Ngồi dưới chân của bà luôn Bà ngồi bà đạp cộng cạch cạch bà mai đồ bà sửa cho người ta Thì cái vị trí ngồi của hai vị cháu là ngồi ở trước cái cửa buồn của bà. Bà có cái cửa buồn. Thì vô trong đó là cái chõng mà bà nằm bà ngủ thôi mà hồi đó giờ chị chưa bao giờ bước vô cái chỗ đó nha Chỉ là đi vòng vòng nhà sau nữa thôi tại vì nó tiện. Bước từ cái sàn nước bà bà nội là qua tới đây rồi. Thì bắt đầu là chị ngồi, chị chơi, chị mai. Mà nó thẳng chị có mai gì đâu. Chị chỉ bư bư ba cái đồ thôi còn mai đó là để vì nghiệp bả mai dùm Ngồi khoảng một hồi thì vì nghiệp bà đã mai được cho chị được một cái đầm thì nói chung là chỉ có quấn cái vải dụng vô thôi vậy đó à. Chị ngồi chị măng mê gì nào mà chết quên Mình còn phải học bài tại vì chiều là phải đi học nữa Cái giờ đó là nói chung là chị cũng đã ăn uống rồi xong hết trơn rồi nha Buổi trưa là tầm khoảng 11 giờ rử Mà chiều là 1 giờ là mình phải đi học rồi Thì thôi là phải đi ngủ trưa Phải đi ngủ trưa mới được Bây giờ là bây giờ sao Không có muốn về nhà ngủ trưa Mà muốn ở đây chơi thôi à Muốn ở đây Mà trong khi á, là thường á, mình nhớ là buổi trưa là dì nghiệp bà sẽ đóng cửa bà đi giao đồ cho người ta Thì hỏi là bữa nay dì nghiệp có đi giao đồ không Bà nói là chưa có đi Nhưng mà nếu như mà mà, mà chuẩn bị đi học thì con đi về bển đi Chứ một hồi bà nội qua đây là bà nội quýnh á Tại vì ngày nào bà nội cũng kêu chị về bển ngủ trưa hết Đúng thiệt bà đứng ở nhà sau bà kêu kìa Bà kêu gì nhà tắm ngửa rồi đi ngủ trưa rồi chiều còn đi học nữa Nhưng mà bữa nay chị không có gì à Chị xin bà nội nói nổi ở bữa nay cho con ở bên nhà dì nghiệp chơi đi Tại vì á là cái bữa đó ở phía bên nhà bà nội á Người ta thuê người ta mướn cái dàn lo của bà nội Sao mà người ta hát quá trời ầm ý chỉ không thể nào gì bể nổi Tại vì nó thẳng ra đó là nhà bà nội có cho thuê mướn người ta hát bắt cái bài karaoke Ai mà ngày xưa có cái vàng lo có cái tivi là sẽ cho mướn cái này Mê lắm à Người ta kéo tới người ta hát bữa nào mà ai hát hay thì còn ráng mà nằm với bà nội mà nghe mà ngủ Còn bữa nào gặp mấy dân xỉnh dân nhậu đó hát cờ đó hát dở như quỷ mà sao mà nghe Không nghe nổi luôn là rống không ha Rồi thêm cái dàn lo thời ngày xưa nó cũng đâu phải mà Tân tiếng như bây giờ nghe là nhiều khi nó rè rè nữa thôi mình diễn cớ cho thiệt ra là muốn ở đây Để chơi con cúp bế này rồi môi bắt cái đồ đạt trong cái bị của củaị nghiệp ra chơi vậy đó bỏ qua bà kêu hoài chị không về thì bà cũng đâu có bắt ép gì bà nói vậy thôi mẹ đây mày coi mày coi nó nghe nghiệp mày coi nó học hình đó rồi cho nó ngủ miếng đi Rồi chiều tao kêu sáng qua nó rước chở đi học Sang là cha chị Thì sau khi mà bà nội về bệnh xong Dì nghiệp ba đóng cửa lại Bà đóng cửa Thôi thôi th th con muốn ở đây chơi thì Con nằm xuống đây đi nằm với chân dì nghiệp này Rồi con ngủ miếng đi Thì chị mới nói thôi chắc con vô buồn Dì nghiệp con nằm nha Thì bà mới chạy vô buồn Bà chạy vô buồn chắc là bà dọn dẹp mền gối gì đó trời thôi con vô nằm thì con vô nằm đi Rồi chừng nào đi học thì dì nghiệp kêu Nó thẳng ra đó. Vì Nghiệp có vẻ như là cũng không muốn cho chị ngủ ở đây Tại vì kiểu Giờ nó giờ trưa mà Vì Nghiệp cũng cần nghỉ ngơi á Nhưng mà do là tự nhiên mình cũng thấy Mình mình kỳ Nhưng mà bây giờ mới nghĩ thôi chứ hồi đó là không nghĩ tới chuyện đâu Mình cứ thấy là thân thuộc Vì Nghiệp quá rồi Thì mình cứ chơi đi Mình cứ chơi ôm con cúp bế vô trong buồn của Vì Nghiệp để mà ngủ vậy nè Mà cái buồn của Vì Nghiệp nó tối hụ à Mình không có thấy được cái gì hết trơn á Chỉ nhìn được ra cái cái cửa buồn của Vì Nghiệp thôi Là V Có một cái khung cửa buồn nhưng mà không có gắn cửa Chỉ là có một cái tấm màn thôi Có một cái miếng giải bông thôi đó, là Mình nhìn qua cái miếng giải bông đó là gì nghiệp Bà đang ngồi bà đạp máy mai rồi đó kìa Thì chị mới bước vô buồn đó thẳng thôi là cũng muốn nằm ngủ Tại vì cũng buồn ngủ mà Ngày nào ngủ trưa mình cũng quen Cái chị vô trong đó chị nằm Là ở đó nó có một cái chổng Một cái chổng tre nhỏ thôi Chứ không phải là cái bộ gián ngựa đó, Tại vì cái nhà nó cũng nhỏ Không để bộ gián ngựa trong cái buồn này vừa Thì chị mới vô trong đây Chị ngồi Chị ngồi chị măng mê con gúp bế nha cái bình thường không có gì hết Ở ngoài thì trời nắng trang trang vậy đó Nhưng mà vô đây là nó mát lạnh Nó mát lạnh nó không hề nóng được cái gì hết Mà cái mùa đó chị nhớ là cái mùa thả dìu á Cái mùa mà đầu mùa mưa là cỡ cỡ này nè Thì chị vô chị nằm một hồi Cắt đầu chị trường suốt chị nằm chị ngủ Mà cái chỗ này của dì nghiệp đó, nó không có mền gối gì hết bắt cất bà dẹp ở đâu hết trơn rồi Xong, chị nằm, chị ôm cái câu cúp bế vậy nè Chị mới để trên cái dai của mình á. Mình nằm, mình ngủ Thí dụ, cái câu cướp bế là cái này đi Đó, chị để, nó là cái chiều dài của nó, cỡ cỡ này nó bự hơn xíu nữa Chị ôm nó vô vậy nè Ôi, chị vuốt Chị ngủ mà chị vuốt vậy nè Vuốt, hồi mình ngủ hồi nào cũng hay Mình ngủ hồi nào cũng hay, cái bắt đầu hồi chị xoay cái người chị lại Xoay Cái lúc mà chị xoay mình là chị biết chứ, tại vì chị nằm á, là chị phải trở mình Hoặc là chị phải ôm một cái gì đó thì chị mới có thể ngủ được. Chứ cái tánh của chị từ đó giờ là không thể nào mà nằm ngửa ra nghe. Bà nội cũng la, bà nội nói con gái là phải nằm phải nghiêng bên chứ nằm mà ngửa ra nó kỳ lắm, nó không có nếp, không có duyên dùng gì hết á, phải nằm phải ôm. Thì khi mà chị đang ngủ chị vô giấc rồi đó nghe. Chị vô giấc rồi. Chị mới thấy là hình như là giống như mình đang ôm ai. Giống như là mình đang ôm một cái cục gì đó mà nó thiệt bự vậy nè. Chứ không phải là một cái con cúp bế nữa mà lúc đó là cái cảm giác giống như là trong cái mơ mơ màng màng. Trong cái giấc chim bao mình thôi. Chứ mình cũng không có tỉnh để mà mình đủ tỉnh táo mình mở mắt ra mình coi thôi cái cục mà mình đang ôm là cái gì. Mình chỉ ngủ vậy thôi nè. Thì tự nhiên chị có một cái cảm giác. Chị có một cái cảm giác là giống như chị đang chị đang thấy được cái cảnh mình ngủ. Thấy được cảnh mình đang nằm trên cái chẩm này nè. Mình ngủ mà giống như là mình mình mình mình đang vuốt cái con cướp bé nha. Cái xong á. Cái cục cướp bế này nè. Nó ngước cái đầu lên. Nó ngước cái đầu của nó lên. Nó nhìn chị vậy nè. Nó nhìn chị. Giống như là chị đang xuất hồn ra. Chị nhìn bản thân của mình vậy đó. Xong cái nó lấy cái tay á. Nó có cái bàn tay. Hồi nãy giờ là cái tay của nó đang ôm. Đang tròn quang ngay cái cổ tay của chị gì nè. đó Để nó nằm tay ba. Ôm lên nè. Cái chị mới thấy là cái tay của nó đó. Nó gỡ ra. Nó gỡ cái tay của nó ra Nó tự bung cái tay của nó ra luôn. Nó y như là một cái con hừ vậy đó. Nó bung cái tay nó ra xong. cái Nó dịnh cái áo của chị. Nó dịnh cái áo từ từ. cái Nó tuột xuống. Nó tuột, tuột, tuột, tuột xuống ngay cái chẩm vậy. Nó đứng ở dưới cái chẩm. Nó tới là tôi nổ ra gà luôn đó. Là chị thấy được cảnh tượng đó. Chị vẫn còn nghe cái tiếng đạp máy mái mai của cái bà dì nghiệp cái kìa. bán ngồi đó kìa. Thì chị thấy là nó tuột xuống. Nó tuột ra khỏi cái tay của mình rồi. Nó đứng ở trên cái chẩm nó nhìn chị xong là nó đi. Nó đi theo nguyên một cái hàng mà toàn là cúp bế không. Mấy con cúp bế kia là toàn là cúp bế bự chứ không có như mà cái con này nó bự bự gì nè. Nó dai dai mà nó trắng hú à. Là chỉ thấy rõ ràng những cái con đó nó nằm ở dưới cái chân giường của mình á, ở dưới cái giò của mình cả Nó bò lên. Nó bò nó đu theo cái cái cái cây của cái bộ dáng ngựa đó, nó bò nó đu lên cái cây của cái chổng tre đó, nó đu lên đó tầm khoảng 4 5 con nó đu có dây có dợ vậy nè, nó nắm tay nó đi. Nó nắm tay đi cái nó giật cái con cúp bế của chị mà nó đang đứng mình ơn ngay tại cái chỗ của chị nằm đó. nó giật đi. Nó giật cái nó chạy ra ngoài cái hướng cái cửa buồn Nó chạy ra ngoài đó. Nó chạy y như là con người ta, chị thấy cảnh tượng đó thì giống như là cái cảm giác mình quá thương, mình quá thích cái món đồ chơi này rồi. Cái tự nhiên là cái món đồ chơi để nó giục khỏi cái tầm tay của mình đi thì chị mới khóc, chị la làng, chị giật mình thì cái chỉ la làng lên. Đó. Thì chị mới thấy gì nghiệp hỏi gì dạ gì dạ con Chị tọt chị chạy ra Chị chạy ra thì lúc này nè Trên cái tay của chị Chị vẫn còn ôm cái con cúp bế Còn ôm nó Mà cái con cúp bế của chị nó mất tiêu Cái bộ đồ rồi Không còn cái bộ đồ nữa Mình mẩy mồ hôi mồ kê không Dì nghiệp nó chờ lạ mày nằm có chút xíu mà đi ra vậy hả Thấy gì không, Cái bộ đồ của cấp bế đâu Không biết Con không biết nữa Con vô đó con chơi ngồi rồi không biết cái cái cái cái bộ đồ đâu vậy? Cái bộ đồ dị nghiệp mới mai cho con đâu rồi ta? Cứ kiếm vòng vòng ngay tại chỗ này hoài thì đâu có thấy là là, là cái cái áo của con bế đâu đâu. Không thấy. Nhưng mà chị cứ luôn miệng chỉ nói với dị nghiệp chỉ nói trời dị nghiệp của con thấy là nguyên một cái cái cái đống là toàn là mấy con cúp bế không à dị nghiệp. Mà không có đứa nào có có đồ hết trơn á. Cái tụi nó đi lại, cái tụi nó lôi con cúp bế con đi mất tiêu luôn. Dị nghiệp chỉ mới hỏi là cái con cúp bế đó con thấy nó làm sao? Hả? Cái hình thù nó ra như thế nào? Chị nói là con thấy là nó có tay, có chân, đồ đàng hoàng Mà nó ú nu à nha Nó như con nít của người ta gì đó về nghiệp Mà nó cứng ngắt à Con thấy nó cứng ngắt vậy đó Nó có miệng Nó có cặp mắt Mà nó không có mặc đồ Nó bự hơn con cúp bế của con Mà nó lôi con cúp bế con đi mất tiêu luôn Bà ba hỏi nó lôi nào Con còn cầm trong tay cho nó lôi đâu Hả Nhiều khi con ngủ con dùng vằn rồi, rồi nó gớt cái áo đó không chừng Để gì vô gì kiếm cho nhưng mà thôi bây giờ nè Cũng gần tới giờ đi học rồi Bây giờ thôi không có khóc la gì nữa hết Cái con cúp bé nó vẫn còn ở đây Dì Nghiệp dặn con nè Mai mốt Thí dụ mà con có qua để con chơi buổi trưa đó Con đừng có vô trong đó con nằm Con biết sao không Trong đó nó tối hù à Nó tối hù Dì Nghiệp còn không dám ngủ trọng nó huống chi con Nhiều khi chắc là do con yếu bóng vía Rồi con chơi cúp bé Là con dễ thấy tầm bậy tầm bạ nè Dì Nghiệp nói thiệt Hồi xưa người ta kể ba cái chuyện ma cướp bế đó là, là mày có nghe không? Là có chứ phải là không Cho nên là con mê chơi thì mê Vì nghiệp không có la Mà bà nội đã mua cho con Vì nghiệp cũng không có dám nói Nhưng mà nói chung á Đi ngủ là không có ôm theo Cứ cất để ở ngoài đi Không có mê mà, mà đi ngủ ôm theo là nhiều khi nó nó bắt mình đi luôn đó Kể cả vì nghiệp Nghĩ còn nói vậy nữa Chứ gì đâu có bao che là ừ là không có đâu Nghĩ còn nói là có ma mà Nhưng mình cũng đâu có thấy cái con ma là cái gì Mình chỉ thấy là những cái con cúp bế đó Nó kéo cái con cúp bế mình đi thôi Hay là do ở đây có ai Chơi con cúp bế đó ta Mà mình cũng chưa thấy cúp bế đó bao giờ Chị thì hồi đó giờ chị chưa bao giờ bị ma nhé Mà chị cũng không hề biết cái khái niệm ma Là như thế nào Hồi đó giờ chị đâu có thấy ai mà ghê rợn Giống như là người ta hay kể chuyện ma Đồ này nọ là là, là, là máu me là đó không, Chị không có thấy cái chuyện đó Chị chỉ tức là tại sao mình đang nằm mà nó mất tiêu cái áo của con cúp bế thôi Cái đó là ma còn gì nữa Nhưng trong cái tâm tưởng của một cái đứa con gái mới vừa nhỏ xíu mà lớn lên đó, Chị nghĩ là ma là một cái gì đó là cái mặt nó phải bự như cái mâm vậy đó Rồi máu nó chảy tuôn tuôn cái đó Cái đó là người ta miêu tả trong chuyện ma trong sách sử rồi nọ Con không có Nhưng cái chuyện mất cái bộ đồ là có Mà chụp một cái tới giờ đi học Thì vì nghiệp bà hứa là bữa nay bà mai cho bộ đồ khác Cứ đi học đi Nhưng mà mới mốt ngủ là không ôm theo. Hả, bà nói rõ ràng như vậy. Thì xong, cũng tọt đi về đã thay đồ tắm rửa là bà nội chở đi học. Nhưng bữa đó bà nội không chở đi được, bà nội chỉ thay đồ cho thôi. Rồi đó là cha là cái người chở chị đi học. Trên đường đi học chị có nói với cha, chị nói cha ơi, hồi nãy con nằm ở bên nhà của viện nghiệp con ngủ trưa hả cha? Con thấy là cái con cúp bới của con á bị mấy cái con cúp bế kia nó lôi đi ra tới nhà trước của viện nghiệp á. Trời con muốn kiếm tụi nó dữ lắm luôn mà không biết làm sao Mà nó thiệt chỉ kể cả chứ cha của chị cũng không có nghe nữa Ông ngồi trước á Ông ngồi trước đầu xe mà ngay cái hướng gió nó, gió nó ù ù Chưa chắc là ông đã nghe được Rồi ông ờ ờ ờ Vậy thôi đi học đi ha đi học đi Hình như ông có nghe Mà thí dụ có nghe ông cũng không có tin Nó thẳng ra là như vậy Thì bây giờ sao Bây giờ mình ráng mình học đi Dìa rảnh ràng đó Mình sẽ kiếm coi cái áo đó Nó rớt ở đâu Và những cái con cúp bế này Từ ở đâu mà nó đi vô nhà của dìa nghiệp Cho tới chiều Khi mà chị đi học về rồi Thì bữa đó đó là cha cũng chở chị về Bữa đó chị được về sớm Chị về là trong cái tâm trí của chị Là chị chỉ muốn qua bên nhà của dìa nghiệp Để mà Đi uh, lấy lại cái áo của con cúp bế của mình Mục đích tiếp theo Là kiếm thử coi Mấy cái con quỷ đó là cái gì Nó ở đâu ra mà nó giật con cấp bế của mình. Khi mà chị về là chị chạy tọt qua đó liền. Nhưng mà. Cha cũng đi theo chị. Cha cũng đi theo luôn. Cái hai cha con cứ nấn ná ngay tại cái cửa sau vậy nè. Khi đó là chị tới trước. Chị mới thấy là dị nghiệp á. Bà đang cầm một cái bọc cá. Mà cá cái này là gồm rất là nhiều loại nha. Trong đó là có. Chị thấy là có cái con cá biển nè. Cá hường nè. Rồi mấy con cá hủng hỉnh á. Ở miền tây hay kêu là cá hủng hỉnh là rất là nhiều loại cá Là bà cái con cá sặc nhỏ nhỏ nhỏ tầm lung nguyên một rổ vậy đó Bà mới cầm Rồi sau đó bà mới sang một cái thao mà toàn là cá chết không Bà chuẩn bị đem ra ngoài sao Chứ bà sạc bà rửa rồi bà, bà mần cá nó thẳng là vậy đó Thì chị mới bước vô Mà giờ này đó là cũng tầm khoảng 3-4 giờ chiều Chị nhớ là vậy tại vì ngoài ruộng đó là còn nắng Chị mới bước vô Thì cha chị cũng đi theo sau nữa Cha mới nói là ủa bộ hồi trưa đó Con xiên nó ngủ ở bên nhà của em rồi nó bị mất cái đồ của con cúp bế của nó hả gì? Dị nghiệp nó là già đúng rồi anh. Nó ngủ bên này là mà không biết nó mớ cái kiểu gì á mà nó nói với em á là có cái con cúp bế nó đi vô rồi là nó nó liếc cái con cúp bế của nó đi mất tiêu. Mà anh coi con cúp bế của nó còn đang cầm trên tay kìa. Mà em, em nói với anh á con nhỏ này nè, nó dễ bị mộng du lắm nha. Anh coi về nhà nếu mà nó chơi ba cái con này mà nó ôm ngủ là anh đừng cho nó ôm ngủ. À, con dì Nghiệp nói vậy con cũng được có giận Chứ con thấy không Con ôm con cúp bế ngủ cái con mớ con nói tùm lum tùm la hết trơn à Chứ nhà dì Nghiệp ma cỏ đâu ra Cha của chị ông cũng giọt miệng nói trời ơi ma cỏ gì đâu Không có ma cỏ gì hết Tại vì là nó nói con, con cứ bế của nó mất tiêu cái áo đi Rồi thôi chắc là cho tôi vô nhà tôi kiếm cái được không Chứ thôi là tiêm nay nó khóc nó ngủ không được à Trời ơi cha chị chịu cưng con gái tới cỡ đó Ông muốn qua là một lẽ thôi Nhưng mà cái lẽ thứ hai đó đó là ổng muốn qua nó trong là qua qua nhà người ta chơi vậy thôi hả Sẵn đây nè. Ổng nó ủa mần gì vậy? Giờ này mần cá chi nhiều rồi rồi, rồi, rồi sau mà ăn hết. Vậy mua cá mắm dữ vậy? Thì vì nghiệp nó nó trời ơi tại vì thấy uh, thím Ba ngoài chợ bữa nay bà tát mương, rồi cá còn ế nhiều quá không ai mua, người thấy em em thấy tội quá em mua, tính là mua về mần rồi để đó rồi sẽ phơi khô rồi để dành ăn. Chứ đâu có đi chợ hoài Đi chăm nó nói chợ ngày nào cũng đi chợ hết Mà sao nói không đi chợ hoài Chứ chưa nào tôi cũng thấy đi chợ hết mà Đi chợ trưa không mà mua đồ cho nó rẻ Vì nghiệp nó chợ em đâu có đi chợ Buổi trưa đó là em gom đồ em đi giao cho người ta Chứ em đâu có đi chợ hàng ngày đâu tiền đâu mà đi chợ anh Gom gom tiền đã được nhiều cái Em gửi cho bác hai Cho bác hai có tiền có bạc Chứ em đâu có để dành riêng Đó là dì nghiệp nói với cha như vậy Mà dì nghiệp vừa nói Vừa gối cái bọc cá ra lời Cái hành động của dì nghiệp lúc này là bà bỏ cái cá Đổ ngược vô cái bọc Mà giờ này đó là chiều rồi Không mần cá để nó xình nó ương lên hay sao Mà tại sao thấy cha Tính là mần con cá Mà bây giờ cha bước vô Thì dì nghiệp lại bỏ vô bọc Cho nên là dì nghiệp á, Bà mới bước đi ra Bà nói tôi anh coi anh về bển đi chứ anh không có ở bên đây được Anh ở bên đây một hồi bác hai bà la bây giờ Tại vì nghe bác hai bà nói đâu là chuẩn bị bà, bà kiếm vợ cho anh đúng không Vì nghiệp biết chuyện này luôn mà Vì nghiệp biết luôn Thì đó, từ cái chỗ đó mà nói chung em cũng không có muốn anh qua đây Anh qua đây rủi bác khai nói ở đây Người vụ khị anh qua đây chơi đi bời là em không có muốn cái chuyện đó Tại vì bác khai giận lên là, là em sợ dữ lắm Em không muốn bác khai giận em cái gì hết Thì thôi anh hiểu cho em Nhưng mà còn con xíu nó qua đây chơi thì bình thường Em coi nó như con em vậy đó Nhưng mà cha, cha nó chờ đâu có đâu Tôi mới cự lộn giọng bà cái vụ này đó Tôi có muốn kiếm vợ kiếm con gì Thôi thôi thôi ở đây tôi mần tôi kiếm tiền ha Nhưng mà tại tôi thấy em như em gái tôi Thì tôi muốn qua tôi tiếp giúp tôi phụ được cái gì tôi phụ Thôi bây giờ nè Thật khỏi nó nhiều đưa cái gỗ cá tôi mần cho Là cha nói vậy là cha giữ cái gỗ cá luôn Tại vì một thân đàn bà mình ơn Mà bây giờ mới vừa mai giá xong Một đống cá như vậy chừng cả chục ký chứ không có ít đâu. Cá lớn cá nhỏ có đủ mà bây giờ mình ơn sao mà ngồi mần kịp. Cái này thiếu điều hết ba bốn bà đàn bà ngồi lại mần nguyên một đêm mới hết. Thì cha là cái chuyện mần cá mà mắm cha dở dữ lắm. Cho nên là cha mới tôi đây đây đây. ổng mới ra ngoài sàn nước ổng ngộm nó xếng vô con kiếm cái bộ đồ cấp bế con nó kiếm lẹ đi rồi làm lẹ đi về cho họ bà nó bà nấu cơm xong bả kiếm không thấy rồi bả chữ bây giờ đây nè. Ổng làm cũng làm mà thiếu điều làm lẹ, cũng sợ má bả chữ chứ. Còn chị là chị vô trong nhà chị kiếm cái áo này Nhưng mà dì Nghiệp á bạn nói trời ơi nè cái áo cúp bế con nè Dì Nghiệp kiếm coi Con ngủ mớ sao rồi con giật cái áo của con cướp bế xuống Nó rớt ở dưới ngay cái kẹt tủ á Dì Nghiệp mới lấy ra chứ có mất ở đâu Rồi có con gì đâu mà nó lấy Con đừng có nói như vậy hiểu không Con ngủ con mớ có bắt đầu con kể ra như vậy đó là người ta nghe là người ta đi theo đó Đừng có nói, đó anh coi đi anh sang Anh coi đi đó nó cứ qua nhà nó ngủ cái nó nói là có có con này con kia mà là làm gì có. Anh ở đây anh thấy có con gì đâu. Mà bây giờ nó ngủ nó mới nó rớt cái đồn gì đó bởi vậy em nói với anh nó là coi kỹ đó nha băng đi băng hôm á. Nhiều khi nó đi ma giấu nó không chừng ở chỗ này là em thấy là là, là ma cỏ không chứ không phải là không có đâu. Kể cả vị nghiệp bà ba còn nói vậy mà thì đang nói vậy đó, vị nghiệp là đứng ở trong nhà, không có bước ra. Còn cha là cha ngồi ngoài sàn nước ở ngoài. Nhưng mà cha cũng không có để tâm gì mấy Tại vì ổng cứ lo mần cá mần mắm cho lẹ ổng mần, ổng mổ bụng, ổng cắt đầu Những con cá mà nhỏ nhỏ đó Thì thôi khỏi cắt đầu Khỏi mổ bụng luôn, tại có mấy con cá con đó Còn riêng những cái con cá biển rồi này đó Thì mình có mổ bụng Sau khi mổ bụng xong thì cha mới lừa Lừa lừa cái phần ruột của những con cá này Cha mới bỏ qua một bên Kế bên đó là nó có cái thao mũ Cha mới dồn vô đó để một hồi mần xong đó, Là mình gom Cái đống ruột cá này nè cái đống dơ tanh này nè, mình đem quăng xuống sông. Trong lúc mà cha chị đang ngồi mần cá thì ở trong này nè, Dị Nghiệp chỉ mới đi vô trong cái chỗ mà cái bàn máy mai á, chỉ mới gom hết ba cái dải dụng hồi nãy giờ là mình mai nguyên một ngày trời rồi là chuẩn bị dọn dẹp, quét tước ở trong nhà lại, là chuẩn bị đóng cửa. Tại vì tầm khoảng hơn 5 giờ chiều là Dị Nghiệp sẽ đóng cửa lại. Ở trong nhà là không có giao du gì với ai hết. Bởi vì là nhìn cái cảnh mà cha mần cá đó là cha mần cũng lẹ lắm. Một phần là một hồi nữa bà nội kêu về ăn cơm Một phần nữa là biết thế nào Một hồi nữa nghiệp nó đó cũng đóng cửa à Cho nên phải mần lẹ cái đóng cá này Còn riêng chị là chị đứng ngay Tại chỗ cái bàn máy mai Chị giả bộ chị gom gom gom gom Mấy cái áo mà mà mà mà mà Mà, mà dì nghiệp bắt cắt đó Bắt cắt mà còn dư đó nha Gom ba cái giải giả bộ đứng coi Nhưng mà thiệt ra đó Chị Chị rất là muốn nhìn về cái hướng Cái hướng đi lên cái nhà trên của dì nghiệp đó. Không biết ở trên đó là có cái gì ở trên mà từ hồi đó tới giờ mình chưa bao giờ bước lên Tại vì nghiệp đâu có mở cửa trên đó Chỉ có duy nhất là mấy cái bữa trước chị ngồi phía ngoài chị nhìn vô Chị thấy là ba cái con trắng trắng nó đu trên cái cửa đó Rồi tới khi mà chị nằm chim bao chị lại thấy tụi này nữa Mà vì nghiệp bảo nó không có có Mình chỉ nằm chim bao thôi mình tức quá Tức quá rồi thức cái chị mới nhìn chỉ có đưa con mắt chị nhìn về hướng đó Mà vì nghiệp là bảo ngồi cái bên Bà ngồi kế bên bà vẫn đang dọn dẹp dọn dẹp. Nhìn nghe mà bà làm lẹ lắm. Chị nhìn lên trên cái hướng ở đằng kia. Thì chị nói làm sao mà. Nó giống như là là là những cái áo mà dì nghiệp bà treo á. Bà treo đồ của người ta bà mai sẵn bà mai đó, đó. Chị thấy giống như là những cái quần. Những cái áo mà bà treo. Mà nó khuất ở trong cái góc đằng kia đó. Tại vì mình đang đứng là mình đang đứng ngay chỗ cái cửa buồn. Thì nó còn một cái góc phía bên tay phải nữa. Cái góc đó là để cái tủ phê. Thì chị nhìn giống như là có cái áo Cái áo hay là cái quần gì đó. Có ai mà đang cố tình giật gì nè. giật giựt, giựt cho cái ống quần á. Nó giựt, nó, nó, nó bị giãn cái ống quần ra. Chị thấy cái cảnh tượng đó, đó Nhưng mà chị không biết là cái con mèo hay là cái con chó gì. Ngay lúc đó luôn. Là vì nghiệp, bà mới bước lỡ cái chỗ của chị á. Tại vì hồi nãy bà đang cầm chỗ bà quyết nhà. Thì bà đi lỡ cái chỗ của chị, bà mới là mèo, mèo. Bà phía trên nhà trên á. Bà là mèo, mèo. Nhưng cái tay bà mới nè Bà xá vài cái rồi bà kêu Con đi ra ngoài đi bà nội bắt kêu kìa Nhưng mà thiệt sự bà nó có kêu đâu Bà nó đâu có kêu Chị không biết là cái gì mà chỉ nói Trời ơi tức quá trình thức luôn Không kiếm được những cái con mà trắng trắng đó Không biết nữa là cái gì Thì khi mà chị đi ra ngoài á, Chị thấy là cha cũng đã làm được một mớ thiệt nhiều cá rồi nha Cha của chị nhiệt tình với cái gì này dữ lắm Thì cha mới hỏi bây giờ cá mắm rồi mần xong hết rồi đó Rồi bây giờ là em tính rửa hay sao Tính rửa rồi phơi lên cái, cái vàng phơi đâu Hả, có mần cái dàn phơi chưa cô tu làm cho? Có rổ có xệ gì không? Để lên mà giờ này là chiều tối rồi phơi gì nữa. Hả? Bây giờ thời nó lại có tủ lạnh không có. Thôi bây giờ để uh, tu chạy đi mua nước đá nha, rồi về ướp nước đá đi. Được không? Tại vì cha sợ là bỏ nó thúi đó. Phơi phải được nắng chứ mấy nay mưa không mà mua phơi vậy. Thôi mấy ổ mắm đi, thì gì nghiệp đó, nó cái để em làm cho. Anh đi gì đi, để em đem làm cho ha. Rồi dọn ba cái cái, cái rổ cá lại để tu cho, tu dọn cho. Trời ơi nhiệt tình cực kỳ mà người ta đã không có cho mình làm Người ta kêu tôi về đi để tôi mừng cho Mình ơn vì nghiệp Bà mới, bà mới gom cái mọc đó, đó thôi để tôi đi dục Tại giờ trước nhà là là xong Đó rồi bắt đầu là bà gom gom gom, gom cái mọc đó lại Bà nó thôi anh về đi Mà cũng lúc đó là bà nội kêu về Bà nó làm gì bảnh hoài hả Trời ơi về nhà mày coi mày câu bắt cái đường điện Cái điện đó bị cái gì kìa Đó bà mới kêu cha về Thì cha nó thôi về ở đây coi coi uh... Rồi dọn dọn ba cái đống ruột cá này nha Hai cha con cũng đi về Là cha dẫn chị đi về luôn Khi mà cha dẫn chị đi về bển rồi đó Thì chị cứ đứng bên này nè Chị ngóng ngóng qua bên bên nhà của dì nghiệp Chị mới nhìn Chị một hồi chị nhìn qua Chị thấy là dì nghiệp đã dọn xong hết trơn rồi Đã gom cái bịch ruột cá rồi đó Nhưng mà sao dì nghiệp đóng cửa Dì nghiệp không có đi ra ngoài Mà cái đống ruột cá bà mang vô nhà bắt đâu có đi dục đâu Trong khi hồi nãy giờ bà nói để bà dục xuống xong Mà bà không có dục. Mà thời điểm đó trong nhà làm gì có tủ lạnh Mà ở trong nhà làm gì có cái chỗ nào để mà dục cái đóng ruột cá Giờ đó là coi như là cái giờ giới nghiêm qua từ hồi đó tới giờ luôn. Đó là một cái thói quen. Cứ giờ đó là bà đóng cửa bà vô nhà thôi. Bên bà nội thì cũng nghĩa là ừ giờ đó nó sinh hoạt bình thường. Nó cũng đốt đèn đốt đuối có nấu cơm nước đó ăn. Rồi nó làm ba cái uh, giải dốc của nó nó tự làm. Tại vì á uh, mai đồ. Mai một cái bộ đồ là cũng lâu Cũng kỳ công Thành thử là không muốn ai làm phiền hết trơn Cái cuộc sống nó như chị Với lại nó cũng trải qua khó khăn Từ hồi xưa nó mới về cái xứ này nó ở Nghe bà nội kể là vậy thôi Chứ mình cũng không có biết gốc rác của cái gì này là tự ở đâu Cũng biết có phải là gì ruột mà nó không nữa Mình cũng không có hỏi nữa Mà mỗi lần mà mình nhớ đám dỗ đám quả Vì dòng họ mình qua cũng nhiều Mà đâu có dòng họ mình hay Cô gì chú bác nào Mà kêu cái cái gì này là chị là em ruột gì đâu Không có Qua ăn, qua đãi đám chung là có À vậy là cái gì này hình như không phải bà con dòng họ với mình à Đúng, nếu bà con dòng họ thì làm sao mà cha ngỏ ý thương người ta được Nhưng mà có cái điều đó mình thấy hơi lạ thôi Lạ thì lạ Mà chị cũng đâu có tiện nói Nó cũng không có cái gì hết, nó chỉ là những cái gì ở trong lòng của mình mình suy nghĩ cho thôi à Thôi cho tới sau là mình lớn là mình mới thấy nó kỳ Mà trong câu chuyện đó nó kỳ thiệt Mình nghe tới đây mình cũng thấy nó kỳ đó Ủa chị bà mang cái đống ruột cá vô trong nhà đó chứ vậy Rò cá mắm mần xong rồi cũng không thấy đem đi ngoài luôn. Cũng không thấy phơi đâu luôn. Mà nếu mà nói thẳng ra với bà nội thì bà nội cũng không thấy chuyện này có gì lạ đâu. Nó có gì đâu. Ủa thì giờ nó vô nhà thôi chứ. Thì bởi vậy là chị đâu có nói. Nhưng mà riêng bản thân của chị á. Là chị đã bắt đầu. Chị bắt đầu thấy nó kì kì mà chị nó. Trời ơi trời. Không lẽ bữa nào mình lén mình vô trong nhà của bà. Mình coi thử coi là ba cái con đó ở trong nhà bà là nó ở đâu. Bà nuôi cái gì hay là cái con gì nó lén vô nhà mà thật gặp bà đập nó chết luôn á. Tại vì nó dám vô nó lôi cái bế của mình. Mà nói thì không ai tin. Cho nên. Chị mới lập một cái cái hoạch. Chị muốn qua cái nhà đó. Chị chơi một cách bình thường thôi. Nhưng mà chị sẽ lên tới nhà trước chị coi luôn. Chứ ở đó thì chị cũng không lên nhà trước. Tại vì là. Dì nghiệp không có lên tới nhà trước làm gì hết trơn á. Bà đâu có mai thùa mai giá gì trở đâu. Chơi toàn chơi nhà sau đó trái nhà sau không à. Và cái phần chuyện đầu tiên khởi nguồn cho toàn bộ những cái diễn biến sau này nó sẽ dừng lại ở đây. Và cái câu chuyện chánh này đó mọi người nó không phải là cái câu chuyện giữa chị và cái dị nghiệp này đâu. Nó còn nữa, những cái người khác nữa. Thì mình cứ từ từ mình nghe nha. Rồi, phần chuyện ngày hôm nay nó sẽ kết thúc tại đây. Trước khi mà kết thúc phần chuyện này mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh youtube này để nhận những video chuyện ma thật hay tiếp theo nha mọi người. Duy xin chào và hẹn gặp lại mọi người.